Không đi làm sang nhung nghe nói trước đó công ty pm đã thay đổi nhà thiết kế chính nhưng văn phòng cũ của cô vẫn để lại cho cô văn phòng vẫn giữ nguyên như khi giao Nhung làm việc bên trong đồ dùng cá nhân và đồ dùng chung vẫn ở đó không ai động vào không chỉ tất cả đồ trang trí không thay đổi trên bàn làm việc còn đặt một bó hoa hồng mới hoa hồng nóng bỏng như lửa ý chỉ tình yêu em tráiy bỏng có tấm thiệp trong bó hoa trên thiệp viết Đóa hoa đẹp nhất, đưa cho người đẹp nhất là em Chúc tất cả thuận lợi, một ngày vui vẻ nhé Một câu ngắn ngủi không biết rõ người nhận là ai Nhưng Giang Nhung đoán hẳn là Trần Việt nhà cô tặng Tình yêu cháy bỏng Trần Việt sẽ không nói lời buồn nôn như vậy Nhưng thế mới có thể thông qua đó biểu đạt tình yêu đối với cô Lúc ấy mới kết hôn, còn nói không tin vào tình yêu trên thế giới này Bây giờ còn học được cách tặng hoa hồng sổ cô vui vẻ đàn ông đúng là thay đổi thất thường nghĩ lại tốc độ của trần việt đúng là nhanh cô vừa gọi điện thoại cho anh xong anh đã tới bên đây rồi anh có thể làm người ta nhanh chóng đưa hoa tới văn phòng cô tốc độ thật kinh người asteria em tới rồi trình diệp bỗng xuất hiện ở cửa phòng làm việc giang nhung vui vẻ ra mặt nói tổng giám đốc trần tôi tính ở đây lát nữa tìm anh cô mãi là cấp dưới trình diệp nhưng nhiều lần có việc đều là trình diệp tới tìm cô làm cô được ưu ái mà hãi cũng cảm thấy hơi không khỏe mọi người cùng với pm công hiến sức lực là bạn bè đồng nghiệp với nhau ai tìm ai cũng thế trình diệp bước vào văn phòng nâng mắt quét một vòng cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người giang nhung văn phòng vẫn giữ lại cho em lúc em không ở đây tôi đã cho người quét tước cho em mỗi ngày mỗi ngày để một bó hoa trong đây vậy nên bó hoa này Là do Trình Diệp bảo người khác chuẩn bị Chứ không phải Trần Việt bảo người khác chuẩn bị sao Giang Nhung đột nhiên cảm thấy rất thất vọng Còn nghĩ ngài Trần nhà cô vẫn biết chút lãng mạn Ai rẻ đâu sự thật đánh cô gục luôn Vậy mấy tháng trước Ngoài Trần tử Bích làm loạn hai lần đó Những bó hoa khác Chẳng lẽ cũng do Trình Diệp tặng Chứ không phải Trần Việt Hoa hồng đại diện cho tình yêu Một lãnh đạo tặng cấp dưới hoa hồng Làm người khác hiểu lầm Thì không ổn lắm Sang Nhung xấu hổ cười, "Tổng giám đốc Trình, anh tốt với cấp dưới quá." Có lẽ sao cô suy nghĩ nhiều, Trình Diệp chỉ quan tâm cấp dưới không có ý gì khác. Trình Diệp hào phóng nói, "Thân là lãnh đạo, tốt với cấp dưới không phải chuyện hiển nhiên sao?" Sang Nhung vẫn cười xấu hổ, "Nhân viên PM có vị lãnh đạo như anh là phúc của mọi người." Trình Diệp dường như không thấy Sang Nhung xấu hổ tiếp tục nói, "Asteria, sắp tới thời gian ăn trưa rồi sữa trưa ăn bữa cơm chung đi chúng ta cùng nói về kế hoạch công tác mới thế nào sang nhung cười xin lỗi tổng giám đốc trình chồng tôi đang đợi tôi dưới kia sữa trưa tuần cơm anh ấy rồi mà chồng của em trình diệp trợn to hai mắt nhìn lát sau mới nói xin lỗi trong tư liệu của em viết là chưa kết hôn tôi vẫn tưởng là em chưa lập gia đình lúc trước sang nhung là nhà thiết kế chính của công ty pm với tư cách là một nhà thiết kế nước ngoài, tư liệu viết độc thân. Sau khi về bên Trần Việt, tư đã trải qua nhiều chuyện nhưng Trần Việt không công khai ảnh chụp của cô nên người ngoài không biết Giang Nhung là vợ Trần Việt. Sau này PM bỗng nhiên bị Thịnh Thiên Thu mua, Giang Nhung cũng không tới làm nữa. Giờ bỗng nghe cô nói hai chữ chồng tôi, Trình Diệp ngạc nhiên cũng là bình thường. Mặc cho trong bụng Trình Diệp nghĩ thế nào, dù sao Giang Nhung cho là anh ta kinh ngạc xong nguyên nhân ấy. Giang Nhung vẫn cười xin lỗi không giải thích thêm Lúc trước trong tư liệu viết là chưa kết hôn Đó là bởi cô mất trí nhớ quá khứ Bị người ta dắt mũi Ngay cả chính cô cũng không biết mình đã kết hôn Thậm chí ngay cả con Cũng đã lớn thế rồi Bây giờ mọi thứ đã kết thúc Cô coi như làm lại tất cả Lấy thân phận Giang Nhung Giao nhập vòng luận quận này Làm công việc mình thích Giang Nhung không muốn nói tiếp Trình Diệp cũng không hỏi nhiều Anh ta biết điều rời đề tài nói Asteria Tổng giám đốc Trình Tên tiếng Trung của tôi là Giang Nhung Giang Nhung bỗng cắt ngang lời Trình Diệp Tên Asteria dễ nghe Nhưng Giang Nhung là Giang Nhung Mỗi khi nghe cái tên ấy Giang Nhung nhớ lại quá khứ Cô như con dối gỗ Bị người ta thao túng sống qua ngày Nên cũng không muốn người khác dùng tên tiếng Anh của cô Giang Nhung Cái tên thật êm tai Trình Diệp cười lại nói Công ty chúng ta chuẩn bị khai thác dự án mới, hơn nữa tôi cũng biết em khá hứng thú với thiết kế lễ phục áo cưới, có hứng thú tham gia vào đội chúng tôi không? Thật ư? Giang Nhung không dám tin lời cô nghe được, sao có chuyện tốt như vậy được, cứ như chuyện được sắp đặt cho cô. Trình Diệp gật đầu, đương nhiên là thật, nào có lãnh đạo nào đùa cấp dưới như thế. Giang Nhung chỉ chỉ cô, tôi có thể tham gia ư? Trình Diệp cười nói, không phải đang mời em đây sao? Giang Nhung hưng phấn lấy tay nhéo nhéo mặt cô Thấy đau là thật Không phải cô mơ tưởng hão huyền cô nói Cảm ơn Tổng Giám Đốc Trình Tôi sẽ cố gắng sang Nhung cảm thấy vận may của cô không tệ lắm Không những được học tập Cùng nhà thiết kế nổi danh trên sàn quốc tế Ivan Ngay đến cả PM Một thương hiệu lớn tập trung vào nội y thời trang Cũng muốn mở thêm thị trường lễ phục áo cưới Sắc mộng đời cô Trong thời gian ngắn ngủi được thực hiện toàn bộ Giống như đang mơ vậy Sau khi nghe tin tức tốt Giang Nhung hưng phấn như đứa bé được kẹo Vui vẻ khoa tay múa chân Gửi tin nhắn ngay cho Trần Việt Ngày Trần, bữa trưa em bao Mời anh ăn cơm Nhìn tin nhắn của Giang Nhung Trần Việt đẩy gọng kính trên mũi Môi mỏng khêu gợi hơi cong Quả nhiên có thể làm em ấy vui Là làm công việc thiết kế của cô ấy Mượn công ty PM ra sản phẩm lễ phục áo cưới mới Đây là chủ ý cấp dưới Đội anh nghĩ ra Trần Việt vừa nghe, không muốn phê chuẩn gì nữa, mặc kệ sản phẩm có nổi hay không, dù sao anh không dựa vào ngành này kiếm tiền, chỉ cần Giang Nhung vui vẻ là được. Tổng giám đốc Trần, phần văn kiện này cần anh ký tên. Trần Việt ở tầng 1 đợi Giang Nhung, thư ký anh đành phải mang văn kiện qua cho anh ký. Trần Việt nhận văn kiện nhìn lướt qua, nhận bút thư ký đưa, nhanh chóng ký tên tiếng Anh của anh. Bên kia nước Mỹ chuyển tới văn kiện cho anh ký tên. Đều cần tên tiếng Anh của anh Người bên kia cũng chỉ biết cái tên Lê Trần Ký xong văn kiện đưa cho thư ký Trần Việt nâng cổ tay nhìn thời gian nói buổi chiều bắt đầu từ 2 giờ Hủy hết công việc cho tôi Giữa trưa tôi phải theo ăn cơm với vợ tôi Thư ký đã sắp xếp cho Trần Việt Và Tổng Giám Đốc Hoa Cam Thiên ăn cơm trưa Giờ nghe Trần Việt nói Trưa phải ăn cơm với vợ Nội tâm giống như các vạn ngựa chạy qua Nhưng không dám nói một câu dị nghị nào thân phận Giang Nhung không công khai bên ngoài, người khác không biết, nhưng qua lần trước Thẩm Văn Tuyên muốn đối kháng lại Thịnh Thiên, sau khi Giang Nhung lộ diện ở Thịnh Thiên, nhân viên trong Thịnh Thiên đều biết sự tồn tại của Giang Nhung. Tất cả mọi người đều biết tổng giám đốc của họ không chỉ cưng chiều con gái, còn yêu vợ như mạng, anh nói phải ăn cơm cùng vợ, ai dám nói gì. Vâng, thư ký nhận lệnh đi sắp xếp. Thư ký vừa đi, Giang Nhung đã đi xuống dưới tòa nhà. Không nhìn xung quanh ánh mắt người qua đường tụ hết lên người Trần Việt. Cô rút đầu vào ngực Trần Việt cọ tới cọ lui trong ngực anh vui vẻ. Cô nói Ngài Trần, anh đoán đi em muốn nói cho anh tin tốt gì. Trần Việt vỗ đầu cô nghĩ nghĩ Ừ, có phải lãnh đạo nói với em về làm được tăng lương không? Giang nhung chu miệng nói Tục quá. Trần Việt cười nói anh là người làm ăn phản ứng đầu tiên của người làm ăn là ích lợi. sang nhung lườm anh một cái nói cho anh thêm cơ hội nữa anh nghĩ thêm đi trần việt cần giả vờ tự hỏi một phe nói không phải tăng lương đúng là anh không nghĩ ra được chuyện gì khác tốt hơn sang nhung biết người đàn ông trần việt ở mảng này rất ngốc cô nhớ rõ mấy năm trước cô yêu cầu anh đoán tên của người mẹ đặt tên cho cái hồ nhỏ ở vùng núi tiết ở kinh đô anh đoán mãi không già đúng là ngốc sang nhung nháy mắt với anh mấy lần lại nói ngài chà nè cho anh thêm cơ hội nữa anh đoán lại đi anh mà đoán được thì có thưởng lớn chẳng lẽ công ty em chuẩn bị mở hạng mục mới em có tham gia hơn nữa hạng mục cũng là thiết kế lễ phục áo cưới em thích Nghe thấy có thưởng trần việt nói hết liền một mạch không nghỉ trần việt không phải trước đó anh biết rồi đấy chứ sang nhung không ngốc trần việt nói chuyện tường tận như thế chắc chắn cô phải nghi biết cái gì phải diễn trò Chỉ dấu thông minh của tổng giám đốc của chúng ta không thấp Diễn xuất chắc chắn có thể lừa người được Giang Nhung Anh mới nói còn gì Ý của em là anh đoán chúng rồi Về mặt Trần Việt còn kinh ngạc hơn Giang Nhung Kinh ngạc đến nỗi khiến Giang Nhung không thể không tin Trước đó thật sự anh không biết gì Giang Nhung nói Tiểu tử anh đoán chúng rồi Trần Việt khẽ cười một tiếng Thế phần thưởng đâu Giang Nhung ngó xung quanh nhỏ giọng nói Anh cúi đầu xuống đây Trần Việt nghe lời cúi đầu, Sang nhung ôm đôi cổ anh, nhướn người y lên mặt anh nụ hôn, rồi nhanh chóng rời đi. Cô đỏ mặt nói: thưởng cái này nè. Trần Việt vươn hai má được cô hôn, dường như có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại của đôi môi cô trên mặt anh, còn mang theo hương vị ngọt ngào. Anh gật đầu nói: Ừ, phần thưởng này anh thích. Sang nhung ngại ngùng cười: Vậy đi thôi, chiều nay em mời anh ăn cơm. Trần Việt hỏi. Bà Trần có mang đủ tiền không đấy? Nghe Trần Việt hỏi vậy Giang Nhung mở ví tiền ra nhìn Cô không mang nhiều Trong ví chỉ có 700.000 Chắc là đủ sang Nhung cảm thấy 700.000 là đủ Hai người có thể chọn một nhà hàng vệ sinh sạch sẽ Ăn một bữa cơm Không đủ thì sao bây giờ? Anh muốn ăn gì? Tôm hùm bào ngư với cá tổ yến Em bao được không? Được chứ Cùng lắm thì em giúp người ta rửa bát Đến lúc đó anh chịu nhìn em rửa bát cho người ta không? Tổng giám đốc Trần đương nhiên sẽ không chịu để vợ anh rửa bát cho người ta. Nên khi Giang Nhung phải mời khách chỉ có 700.000 đồng, chọn một nhà hàng giá gà vừa phải nhưng vệ sinh vẫn sạch sẽ. Nơi ăn là một nhà hàng cay, Trần Việt không thể ăn cay, Giang Nhung chọn cho anh đồ không cay, còn cô chọn đồ ăn cay. Lúc gọi món, Giang Nhung bấm ngón tay tính toán, xem có thiếu tiền không. Nếu thiếu tiền thì phải hủy một món ăn. Bốn món ăn. Có mặn có chay, thêm một món canh Tổng cộng hết 560.000 nghìn Còn dư 140 Giang Nhung vẫn cảm thấy cô lại là người có tiền Cô đến gần Trần Việt hỏi Ngài Trần, em còn tiền Anh có muốn uống gì không? Thế gọi thêm hai cốc nước dừa đi Không thì thế này Anh uống cốc bia với em nhé Trước kia Giang Nhung Luyện được tử lượng cao Nhưng đã lâu không uống Gần đây hơi thẻ miệng muốn uống hai cốc thật ra cũng là chúc mừng chúc mừng chuyện xấu trong nhà đã qua tiểu nhung nhung khỏe mạnh trần việt ngày càng tốt sự nghiệp của cô cũng đi lên tất cả đều tốt đẹp sang nhung muốn uống rượu chúc mừng cùng trần việt hai người lặng lẽ chúc mừng không phải đặt phòng ăn riêng nhà hàng cơm tây lãng mạn chỉ ở nhà hàng đông người mọi người ồn ào dường như cổ vũ họ muốn uống đương nhiên là muốn chứ sang nhung gật đầu thật mạnh nếu không muốn uống có hỏi anh mà làm gì chứ, người đàn ông có phải bị ngốc không vậy? Được rồi, Trần Việt ngoắc tay gọi phục vụ, gọi hai chai bia lạnh, nhưng khi phục vụ đi lấy bia, Trần Việt gọi phục vụ lại, chuyển bia lạnh thành bia thường. Vào mùa hè nóng nực, bia lạnh uống đúng là thoải mái, nhưng Giang Nhung thể hàn, hơn nữa không thể ăn món lạnh nên Trần Việt săn sóc cô mọi nơi. Nhưng Giang Nhung không chú ý nhiều thế, cô hơi bất mãn, Ngài Trần Bia phải lạnh uống mới thích Uống nhiệt độ bình thường cũng không được Trần Việt không giải thích cho cô Từ trước đến nay Anh không phải người hay giải thích Chỉ yên lặng quan tâm cô Chắc chắn anh chưa uống bia bao giờ Không thì chẳng ngốc đến nỗi Nói bia thường uống cũng ngon Bia nhiệt độ thường với Giang Nhung mà nói Đúng là khó uống Loại đồ uống có mùi khó nói thế này Vẫn là bia lạnh thoải mái hơn Nhìn bàn người ta mà xem Uống một ngụm Cảm giác mát lạnh sảng khoái Có thể đuổi được cái nóng bước mùa hè Chống lại đôi mắt sang nhung ai oán Trần Việt chỉ cảm thấy buồn cười Anh nói thêm Chúng ta không uống bia Uống nước dừa thay đi Được rồi, vậy uống nước dừa đi Chỉ cần ăn mừng cùng Trần Việt Kỳ thật uống cái gì cũng không quan trọng Mấu chốt là khi cô ở đây Bên cạnh có Trần Việt Trần Việt lại gọi phục vụ Thay hai chai bia thường Thành hai cốc nước dừa May bản họ nam nữ đều đẹp Nhìn đẹp mắt Đổi tới đổi lui Nụ cười trên mặt phục vụ vẫn chân thành Không có vẻ mất kiên nhẫn Món rau xào rất nhanh được đưa lên Nước dừa vẫn chưa đưa tới Món ăn đã lên bàn Món ăn thứ nhất là món cay Lẩu vịt nấu bia Giang Nhung thấy mùi vị cay nồng này Thèm ăn muốn chảy nước miếng Nhưng Trần Việt lại không ngừng nhíu mày Vừa rồi lúc gọi món Đã nói chỉ được hơi cay thôi Hơi cay nhất định là không thấy được ớt nào biết những món này hơn nửa đều là ớt đỏ. Trần Việt rất muốn Giang Nhung đi đổi nhà hàng khác, nhưng nếu anh dám nói, nhất định Giang Nhung sẽ giận anh, vậy nên anh không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống. Giang Nhung cầm đũa gắp một miếng, mùi vị cay nồng vô cùng thoải mái, có thể cay tới mức chảy một thân mồ hôi, đặc biệt thoải mái. Nhìn Giang Nhung vui vẻ ăn, lông mày Trần Việt càng nhíu sâu hơn. Đồ ăn cay như vậy ăn vào bụng, dạ dày nhất định khó chịu. Anh rót một chén nước lọc, anh chưa bao giờ ăn cay. Sau khi rửa thịt vịt trong chén nước, ăn một miếng lại một miếng, chưa từng dừng đũa. Thấy Trần Việt ăn nghiêm túc như vậy, Sang Nhung hỏi, có phải cảm thấy món ăn này rất ngon, nếu không chúng ta lại gọi một phần nhé. Không cần ăn, đủ rồi. Đầu lưỡi Trần Việt cay tới mức, sắp không còn vị giác nữa rồi. Anh... Anh không phải vì cảm thấy món này có bao nhiêu ngon mà là không muốn sang Nhung ăn cay quá mà bụng không thoải mái. Vậy thì cứ để anh không thoải mái thay cô đi." Sang Nhung lại gắp một miếng thịt vịt nhúng vào nước sôi, lại bỏ vào bát Trần Việt. Trước đây anh chơi từng ăn cay, sao hôm nay có thể ăn vậy chứ?" Trần Việt nâng chung trà lên uống một ngụm nói, "Em mời cơm, không ăn nhiều một chút đó là không nể mặt em. Ai muốn anh cho em mặt mũi chứ? Anh không thể ăn cay." Ăn vào lỡ như đau dạ dày thì phải làm sao Nghe Trần Việt đần độ trả lời Giang Nhung cảm thấy anh thật khờ Trần Việt Gần đây đã đổi khẩu vị rồi Hơn nữa anh cũng không phải Tiểu Nhung Nhung nhà chúng ta Sao không biết dạ dày mình có thể chịu được hay không Giang Nhung nói Tiểu Nhung Nhung nhà chúng ta Mới không có hiểu chuyện giống anh đâu Trần Việt Được được được em nói phải Nhường cô đi Trái lại chỉ cần cô vui vẻ là được rồi Giang Nhung còn nói Chờ em đi làm có lương Em lại mời anh đi ăn ngon Tới nhà hàng cao cấp một chút Trần Việt gật đầu Được vậy anh sẽ chờ em lĩnh lương Lại mời anh đi ăn Trần Việt hiểu Dù con gái của hai người đã mấy tuổi rồi Giang Nhung còn chưa đồng ý để anh quẻ thẻ Không muốn tiêu tiền của anh Có lẽ trong suy nghĩ của cô Có một loại suy nghĩ Đã ăn sâu bén rễ Phải tiêu tiền của mình Mới có thể tiêu thoải mái mà lại suy nghĩ này hẳn là hình thành từ hoàn cảnh trưởng thành cả đời mẹ giang nhung dường như là dựa vào giang chính thiên mà sống bị giang chính thiên làm nhục những thứ này nhất định để lại ảnh hưởng lớn trong lòng giang nhung khi đó tuổi còn nhỏ giang nhung không muốn hôn nhân của mình cũng giống mẹ nên trong cuộc sống hôn nhân trước nay cô đều khá độc lập cô không muốn quẹt thẻ của trần việt trước nay trần việt cũng không ép cô đi quẹt ngược lại hai người sinh hoạt vẫn luôn thông cảm lẫn nhau Hiểu nhau là quan trọng nhất. Ăn một bữa cơm, Trần Việt ăn hết những món cay, những món thanh đạm để Giang Nhung giải quyết. Lúc mới đầu Giang Nhung còn không nhận ra Trần Việt là vì cô, nhưng sau đó cô liền hiểu. Trần Việt người đàn ông này thật sự vô cùng ngốc mà, sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Cô là người lớn, tự cô có thể chăm sóc mình, không cần anh nơi nơi chăm sóc chú đáo như vậy. Sang Bắc cuối tháng 9 Nhiệt độ ngày càng dễ chịu hơn Không nóng như tháng 8 nữa Cũng không có lạnh như mùa đông Là mùa dễ chịu nhất trong năm Sang Nhung chính thức vào lớp học 2 ngày Tham gia vào khóa học mới Quan hệ với đồng nghiệp cũng hài hòa Làm việc rất chăm chỉ Mỗi ngày trôi qua rất thoải mái Sang Nhung cô có quan hệ gì Với Tổng Giám Đốc Trần Tập đoàn Thịnh Thiên Lúc Sang Nhung đang bận rộn Vẽ bàn thảo thiết kế Lại có đồng nghiệp đi tới cạnh cô hỏi Bên ngoài có rất nhiều tin đồn về Trần Việt, nhưng vì hai người họ không tổ chức hôn lễ cũng không công bố với bên ngoài, nên hôn nhân của Trần Việt vẫn là tiêu điểm quan tâm của mọi người. Tất cả đều biết Trần Việt có con, nhưng đứa bé chưa từng lộ diện trước công chúng, nên không ai biết người sinh con cho anh là ai. Thế nên lúc rảnh rỗi, mọi người thường thảo luận rốt cuộc là ai sinh con trong chủ tập đoàn Thịnh Thiên, anh thật sự đã kết hôn sao? Câu hỏi này Đã không phải là lần đầu tiên Có người hỏi Giang Nhung nữa Giang Nhung rất muốn ăn ngay nói thật Nhưng người khác hẳn là sẽ không tin Tuy cô cũng có chút danh tiếng Trong giới thiết kế thời trang Nhưng so với Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thịnh Thiên Quả thực không có cách nào so được Lúc đầu cô gả cho Trần Việt Không phải vì tiền của Trần Việt Mà lựa chọn gả cho anh Cũng là thật lâu sau khi gả cho Trần Việt Đã mang thai Tiểu Nhung Nhung Mới biết Trần Việt chính là Lêu Trần Trong truyền thuyết của Tập đoàn Thịnh Thiên Cho nên khi mọi người hỏi Giang Nhung Giang Nhung chỉ đơn giản hời hợt mà đáp một câu Chúng tôi là quan hệ bạn bè Còn quan hệ bạn bè gì Thì cứ để mọi người đoán đi Trái lại cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của cô và Trần Việt Mỗi ngày Trần Việt đều đưa cô đi làm Buổi trưa ăn trưa cùng cô Buổi tối tan tầm nhất định chờ cô dưới công ty Quan hệ thân vật như vậy Ai nhìn cũng không tin bọn họ Chỉ là quan hệ bạn bè bình thường Có câu Yêu điệu thuộc nữ quân tử hào cầu Giang Nhung của chúng ta xinh đẹp như vậy Tổng giám đốc Trần của tập đoàn Thịnh Thiên Theo đuổi cô ấy Không có chút bất ngờ nào Lại có đồng nghiệp nói tiếp Nói thì nói vậy Nhưng rất nhiều người Đặc biệt là lúc mấy cô gái nhìn Giang Nhung Ánh mắt kia dường như đố kỵ muốn điên Mặc kệ người khác nói sao Giang Nhung chỉ cười nhạt một tiếng Quan hệ của cô và Trần Việt Là chuyện của hai người Không cần thiết phải giải thích rõ với người khác Buổi tối tan tầm Lúc Giang Nhung ra tới cửa lớn công ty Vẫn như cũ thấy Trần Việt đang chờ cô Thật giống như cô đi làm bận rộn Còn anh đi làm rất rảnh Giang Nhung biết Trần Việt mới thật là bận bịu Ban ngày dành thời gian cho cô Buổi tối mình anh nhất định sẽ tăng ca Giang Nhung ngồi ghế phó lái nói Trần Việt Anh không cần mỗi ngày đều tới đón em Em biết về nhà thế nào Sẽ không lạc mất Lỡ như em lạc mất Anh biết đi tìm ai khóc đây Tuy Trần Việt nói đùa như vậy Nhưng anh cũng thật sự nghĩ vậy Gần đây tình hình còn rất nhiều thứ chưa ổn định Anh đã bắt tay đối phó với họ hứa Bên lục Diên Vẫn chưa xác nhận Rốt cuộc người thân bí có phải là tiêu viễn phong không Nên anh vẫn muốn đảm bảo an toàn Cho Giang Nhung Để cô mang theo vệ sĩ đi làm Cô cảm thấy quá khoa trương Không muốn Thật ra anh Tổng giám đốc Trần đưa cô đi làm Đó mới thực sự là khoa trương Trần Việt nói Đi thôi sợn em tới một chỗ Giang Nhung trước mắt mấy cái hỏi Đi đâu vậy Trần Việt nói Đi rồi em sẽ biết Giang Nhung làm gì thần bí như vậy Trên lầu cao Hai mắt vẫn luôn quan sát bọn họ Nhìn xe của bọn họ chậm rãi Đường chính của thành phố Hòa vào dòng xe tấp nập Nhìn theo xe của Trần Việt rời đi Người kia thu lại ánh mắt Điện thoại đặt một bên bỗng xeo lên Hắn cầm lấy nghe Không phải đã nói đừng chủ động liên lạc với tôi sao Có việc tự nhiên tôi sẽ gọi cho Không biết người bên kia đường dây nói gì Bàn tay cầm điện thoại của người này bỗng nắm chặt giọng nói càng thêm âm u lạnh lẽo Đã tưởng Bồ Tát qua sông khó giữ mình Tự lo cho mình đi Chuyện của tôi còn chưa tới lượt ai bận tâm Bỏ lại lời đó Người kia cúp điện thoại Nằm ngón tay siết lại thật chặt Nắm thật chặt điện thoại trong tay Nếu không phải điện thoại đủ sáng chắc, có lẽ đã bị hắn bóp nát. Nơi Trần Việt dẫn Giang Nhung tới là phòng làm việc của Ivan, đồng thời còn mang theo bản thảo thiết kế lễ phục có mạng che mặt của Giang Nhung để Ivan giúp bọn họ làm hàng mẫu lễ phục có mạng che mặt trong lễ cưới. Ivan nhìn Trần Việt bất mãn nói Leo, anh đừng ý vào anh có chút tiền dơ bẩn, liền muốn biến tôi thành nhà thiết kế tư nhân của anh. Trần Việt hừ nhẹ một tiếng nói Anh đừng nói với tôi, anh làm nhà thiết kế chỉ vì đam mê mà không phải vì tiền." Ivan nói, "Cứ cho là anh nói đúng đi, tôi làm thiết kế cũng thật sự bởi vì tôi yêu thích chứ không phải vì kiếm tiền." Trần Việt nói, "Nếu không có tiền, thiết kế của anh còn có giá trị sao?" Trần Việt vừa nói vậy, Ivan cũng cảm thấy không phải không có lý, chuyện gì cũng cần có tiền mới thông suốt được. Có điều anh ta cần tiền, nhưng cách anh ta kiếm tiền có rất nhiều cũng không nhất định phải bị tổng giám đốc Trần kia sai khiến. "Juliet, tôi muốn nghỉ ngơi, tiễn khách." Ivan chính là người như vậy, thiết kế thời trang thế nào đều chỉ dựa vào cảm hứng của mình, cho dù tổng giám đốc Trần tự mình tới cửa, anh ta vẫn không nể mặt mũi như thường. "Ivan, anh có muốn tiếp tục mở phòng làm việc ở thành phố Giang Bắc không?" Trần Việt không nặng không nhẹ nói một câu như vậy. Trần Việt nói câu này thật nhẹ nhàng, người tinh tường vừa nghe liền biết là anh đang đe dọa Ivan. Chỉ cần Trần Việt mở miệng Mỗi giờ mỗi phút Đều có thể khiến Ivan không ở lại sang Bắc được nữa Không chỉ không ở lại được sang Bắc Nếu Trần Việt thật sự muốn hại anh ta Liền có thể khiến Ivan biến mất khỏi giới thiết kế Nhưng bọn họ dù sao cũng là bạn bè quen biết nhiều năm Trần Việt đối phó với kẻ địch tự có thủ đoạn Nhưng đối với bạn bè Anh vẫn rất thân thiện Thật sự thân thiện sao Nhìn Ivan như vậy là có thể biết Trần Việt có thật sự thân thiện hay không rồi Ivan hung hăng trừng Trần Việt một cái nói Juliet cô lấy số đo cho bà Trần đi làm xong ghi chép lại rồi nói với ông Trần sau 10 ngày có thể tới xem sản phẩm Juliet vẫn ngoan ngoãn đi chuyển lời cho Trần Việt Trần Việt xua tay ra hiệu cô đừng nói nữa Ivan gạo lớn tiếng như vậy anh lại không biết sao lại không nghe được chứ Sản phẩm Ivan làm ra chắc chắn là sản phẩm hoàn mỹ Dù anh ta bị ép phải nhận đơn hàng này Ivan cũng không có chút qua loa nào Không hồ là nhà thiết kế thời trang tốt đầu thế giới Dù là lấy số đo cho Giang Nhung Cũng phải cẩn thận hơn người khác Không cho phép có chút sai lầm nào Có điều trong quá trình đo Gương mặt và giọng điệu của Ivan đều không được tốt Bị Trần Việt đe dọa Anh ta cũng chỉ có thể than thở 2 tiếng Ẩm ý giận dỗi một chút Lúc rời đi Giang Nhung nghĩ đến bộ dạng uất ức vừa rồi của Ivan Phốc một tiếng nở nụ cười Ông Trần Đâu có ai như anh Rõ ràng là nhờ người ta giúp Lại còn đe dọa người ta Anh khiến Ivan rất bất ức đó Trần Việt nói Em đã gặp bao nhiêu người nhờ vả người khác Làm việc mà thành công Giang Nhung nghiêm túc suy nghĩ một lát Cũng thật sự không thấy mấy người nhờ vả người khác Làm việc mà thành công Trần Việt tiếp tục nói: nhờ vào người ta làm việc, việc có thể hoàn thành hiệu suất vô cùng thấp. Biết rõ hiệu suất thấp, sao anh còn phải cầu xin, uy hiếp, dụ dỗ? Cách tốt như vậy tại sao không làm? Đó là logic gì chứ? Giang Nhung quả thật không nghĩ tới ông Trần nhà mình lại là ông Trần như vậy. Trần Việt nhìn Giang Nhung tình ý sâu xa mà nói: anh chỉ là dựa vào tình hình thực tế mà giải thích cho em hiểu trong xã hội này của chúng ta. Cách gì không có tác dụng Cách gì hiệu quả nhất Một chuyện có thể hoàn thành hay không Rất nhiều người chỉ xem kết quả Mà không xem quá trình Giang Nhung bĩu môi Anh đang dạy dỗ em sao Trần Việt xoa xoa đầu cô Anh là cho em biết Anh có rất nhiều mặt em không biết Hay là một mặt em không thể chấp nhận Hay là Giang Nhung giơ tay che miệng Trần Việt nói Em nói rồi Mặc kệ anh làm gì Anh đều là người ủng hộ trung thành nhất của em Mặc kệ đúng hay sai, bất kể điều gì Cô đều đứng sau lưng anh ủng hộ anh Trần Việt cầm tay Giang Nhung nói Cảm ơn bà Trần tin tưởng anh như vậy Hai con hổ, hai con hổ Đột nhiên lại vang lên tiếng nhạc thiếu nhi hai con hổ Nhưng lần này không phải là chuông điện thoại của Trần Việt Mà là chuông điện thoại của Giang Nhung Tiểu Nhung Nhung thích bài hai con hổ làm nhạc chuông Vạn họ đều cài bài hát này làm nhạc chuông điện thoại Giang Nhung lấy điện thoại ra vừa nhìn là người anh trai Tiêu Kính Hào của cô. Gần đây đều xuất quỷ nhập thần, đã hơn hai ngày cô không gặp gọi tới. Giang Nhung hỏi, anh, có chuyện gì sao? Tiêu Kính Hà nói, trưa mai gặp mặt đi, có việc muốn nói với em. Giang Nhung gật đầu, vâng, được ạ. Ngày hôm sau đúng lúc là Chủ Nhật, nơi Tiêu Kính Hà hẹn Giang Nhung là nhà anh ta. Trước kia mỗi lần Giang Nhung muốn tới nhà anh ta, anh ta cũng có tìm người dọn dẹp nhà cửa sạch sành xanh, xanh, xanh Tuyệt đối không để Giang Nhung cảm thấy anh ta là một anh trai lôi thôi. Lúc Giang Nhung đến là 11 giờ trưa, Tiêu Kính Hà đang bận rộn trong phòng bếp, nói là muốn xào hai món ăn để Giang Nhung thử tài nấu nướng của anh ta. Giang Nhung đứng ở cửa phòng bếp, nhìn dáng vẻ luống cuống tay chân của Tiêu Kính Hà, cô rất muốn tới giúp anh ta một tay, nhưng vừa bước vào đã bị Tiêu Kính Hà đẩy về. Anh ta nói, đã là anh nấu cho em ăn. em cứ chờ ở phòng khách là được Sang Nhung nói em lo lắng anh làm nhà bếp nổ tung Tiêu kính Hà chừng cô một cái còn nhiều lời nữa thử xem Giang Nhung nhún vai vậy em không nói nữa đúng rồi hôm qua anh gọi muốn nói chuyện gì với em Tiêu kính Hà đặt món ăn đã xào xong lên bàn nói chính là nhớ em nên mời em đến nhà ngồi một chút Sang Nhung nói trước đây lúc anh nhớ em không phải đều tự mình chạy tới nạc viên sao Tiêu Kính Hà từng nói Lúc nhớ mẹ con hai người Thường chạy tới Nọc Viên Không chỉ có thể thăm Giang Nhung Còn có thể chơi với Tiểu Nhung Nhung Ngày hôm qua anh ta gọi điện thoại cho Giang Nhung Nói có việc muốn bàn với cô Hôm nay cô tới Anh ta còn nói không có chuyện gì Không biết là anh ta quá rảnh rỗi Hay là anh ta cảm thấy cô quá rảnh rỗi Lại bày ra trò chơi vô vị như vậy Tiêu Kính Hà còn nói Sau này em rảnh rỗi liền thường tới thăm anh đi Có thể mang Tiểu Nhung Nhung tới cùng thì càng tốt Sang Nhung nhìn tiêu Kính Hà Sau khi tỉ mỉ đánh giá nói Anh Không phải anh sận dỗ Trần Việt đó chứ tiêu Kính Hà ngường đầu nhìn cô một chút Bé ngốc nghĩ gì thế Anh sận dỗ gì cái gọc gỗ kia nhà em chứ Sang Nhung lại nói Dù sao em cũng thấy hôm nay anh rất lạ tiêu Kính Hà là một kẻ vô cùng lười Bình thường ăn cơm anh ta cũng thấy lãng phí thời gian Hôm nay thực sự là mặt trời mọc đằng tây sao lại chủ động xuống bếp nấu cơm Anh kỳ lạ chỗ nào chứ Nói rồi Tiêu Kính Hà đặt một đĩa lớn thịt lợn sốt tương xuống trước mặt Giang Nhung Anh là anh trai em Anh nấu cơm cho em còn cần lý do sao Thịt lợn sốt tương Nhìn thấy món ăn đủ màu sắc hương vị này Giang Nhung trợn tròn đôi mắt Thịt lợn sốt tương là món ăn đầy đủ hương vị thủ đô Món này mặn ngọt vừa phải Vị tương đậm đà hương vị đặc biệt bởi dùng nguyên liệu đơn giản là món ăn gia đình của rất nhiều nhà ở thủ đô cũng là món mẹ giang thường làm mẹ giang thường làm bởi vì giang nhung thích ăn giang nhung thích ăn là vì mẹ giang làm món này rất ngon mỗi lần trên bàn ăn có món này giang nhung đều có thể ăn một chén cơm nhìn thấy đôi mắt giang nhung lấp lánh ánh sáng tiêu kính hà cười nói anh biết em thích ăn món này anh bỏ ra mấy tiếng làm thử vô số lần mới thành công em thử xem ăn có ngon không Trước tiên không nói là ăn có ngon hay không Đây là tấm lòng của anh Em liền cảm thấy ngọt ngào tận đáy lòng Giang Nhung gắp một miếng đưa vào miệng Miếng thịt vừa đưa vào miệng liền tan ra Vừa thơm vừa mềm Miệng đầy hương thơm Đã lâu Giang Nhung không được nếm thử hương vị Đã khắc sâu vào ký ức Trong trí nhớ của cô Chỉ có mẹ có thể làm ra mùi vị như vậy Mấy năm trước rời khỏi thủ đô tới Giang Bắc Lúc Giang Nhung thèm ăn nhớ tới món thịt lợn sốt tương mẹ làm Cô đi tới rất nhiều nhà hàng ở Giang Bắc Nhưng chưa từng được ăn mùi vị ký ức kia Ngày lúc cô cho rằng Đời này không thể được ăn lại món thịt lợn sốt tương Có mùi vị mẹ làm kia Anh trai chưa bao giờ xuống bếp này của cô Lại làm được Ăn thịt lợn sốt tương Nếm mùi vị Nhung nhớ đã lâu Giang Nhung nhớ tới mẹ đã qua đời nhiều năm Nước mắt không khỏi đảo quanh hốc mắt Thấy Giang Nhung muốn khóc Tiêu Kính Hà lo lắng hỏi Có chuyện gì vậy? Ăn không ngon sao? Ăn không ngon thì không ăn Lớn như vậy rồi Chẳng lẽ còn muốn khóc cho anh xem Giang Nhung lắc đầu lau nước mắt rồi lại cười nói Anh Không phải ăn không ngon Là ăn quá ngon Thật sự quá ngon rồi Ăn quá ngon thì em còn khóc cái gì chứ Tiểu Kính Hà lừa một cái còn nói Ba nhìn thấy bộ dạng này của em Lại tưởng anh bắt nạt em Giang Nhung nói Em chỉ là nhớ mẹ em thôi Có lẽ mùi vị này không phải mùi vị mẹ nấu Chỉ vì đây do người thân của cô làm Nên Giang Nhung mới thấy quen thuộc Mới có thể cảm thấy Đây là món ăn ngon nhất trên đời Tiêu Kính Hà giật lấy khăn giấy Động tác thô lỗ thay Giang Nhung lau nước mắt Được rồi đừng khóc Nếu bọn họ thấy em khóc như con mèo mướp nhỏ Không biết sẽ có bao nhiêu đau lòng Giang Nhung hít hít mũi Em vui vẻ mà Tiêu Kính Hà nói Nếu thích Vậy sau này thường đến đây đi Mỗi ngày anh đều nấu cho em ăn Giang Nhung lại hỏi Anh, anh đổi tính từ khi nào vậy? Đổi tính cái gì chứ? Còn không phải là vì em là em gái anh Người ba anh không yên tâm nhất trên đời này Chính là em Lúc trước ba của bọn họ Vốn muốn làm một chuyện cuối cùng Rồi đi đón hai mẹ con cô Nhưng ba ra ngoài rồi lại không trở về nữa Lúc nói chuyện Tiêu Kính Hà hơi ngẩng đầu nhìn cửa thư phòng Trong đôi mắt là vẻ đau lòng khó nén Có điều rất nhanh đã khôi phục lại như thường Anh Anh có thể kể cho em nghe Nhiều chuyện của ba hơn được không Giang Nhung rất muốn biết Nhiều hơn vài chuyện liên quan tới ba Ba có thể khiến mẹ yêu sâu đậm như vậy Giang Nhung tin rằng Ba nhất định là một người đàn ông rất ưu tú Chỉ là vận mệnh trêu ngươi Không cho ba và mẹ bên nhau trọn đời Đời này cô cũng không có cơ may Được nhìn thấy ba ruột của mình Ba chúng ta là người rất tốt Rất ưu tú Ông ấy yêu công việc, tôn trọng vợ Yêu thương con cái Dù là người quen hay người không quen Người địa vị cao hay địa vị thấp Ông ấy đều đối xử như nhau Tuyệt đối không coi thường ai Trước kia bà thường nói với anh Người sống cả đời chỉ ngắn ngủi mấy chục năm Phải sống đường đường chính chính Đội trời đạp đất Nhất định không được làm chuyện trái với đạo lý Bà ở trong lòng anh Chính là một vị anh hùng đội trời đạp đất Nói đến bà Tiêu Kính Hà thở dài một tiếng Tâm trí bay đến nơi xa xôi Bà mẹ anh ta kết hôn vì lợi ích gia tộc, giữa hai người không có tình yêu, nhưng sống chung sau khi kết hôn, bà vẫn rất nuông chiều mẹ. Tình cảm ba dành cho mẹ không phải tình yêu, nhưng ông ấy vẫn làm tròn trách nhiệm một người chồng, chăm sóc vợ con chiều đáo. Mẹ cũng đánh giá ba rất cao, trong cuộc sống ngắn ngủi của mẹ, bà ấy cảm tạ nhất chính là có ba làm bạn đời chăm sóc. Nếu đổi lại là người khác, cưới một người mình không yêu, đồng thời người kia còn luôn đau ốm. Ai cũng không kiên trì được như ba họ Chăm sóc người vợ bệnh tật Mãi đến khi bà ra đi thanh thản Trong lòng Tiêu Kính Hà Ba bạn họ chính là một anh hùng đội trời đạp đất như vậy Khắp nơi suy nghĩ cho người khác Chưa từng làm bất cứ chuyện gì đáng xấu hổ Thế nhưng bọn họ không dám nghĩ tới Bà lại phải nhận kết cục như vậy Gặp tai nạn giao thông mà chết Ngay cả thi thể hoàn chỉnh cũng không tìm được Cuối cùng anh đành tùy tiện tìm một cái xương được coi là của ba ở hiện trường vụ tai nạn, đem đi mai táng. Ba trong lòng em cũng là một anh hùng. Nghe Tiêu Kính Hà kể về ba mình, Giang Nhung khẽ mí môi, nhẹ nhàng nở nụ cười. Lúc biết mình không phải con gái ruột của Giang Chính Thiên, lúc biết ba ruột và mẹ ruột mình yêu nhau như vậy, Giang Nhung không chỉ một lần nghĩ về dáng vẻ của ba. Ba của cô nhất định là một người đàn ông rất ưa nhìn, nhất định hào hoa phong nhã. lúc nói chuyện với mẹ cũng sẽ không lớn tiếng. Giang Nhung chưa từng sống cùng bà, không biết rốt cuộc ba có diện mạo gì, hễ có điều gì tốt nói về một người cha, cô đều gắn lên người ba mình. Cô nghe Tiêu Kính Hà nói, bà nói làm xong chuyện kia, liền muốn tới nhà họ Giang đón mẹ con cô về nhà, nhưng bà lại xảy ra chuyện. Lúc đó trong lòng ba nhất định còn vấn vương cô và mẹ cô, mong nhớ người phụ nữ mình yêu và con mình. nhưng lực bất tòng tâm Sang Nhung có thể hiểu được cảm giác của ba lúc đó bởi vì cô cũng từng trải qua tổn thương giống như vậy cô đã từng nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo tanh mùi máu trơ mắt nhìn người ta mổ bụng lấy con mình đi còn cô thì không làm gì được Nhung Nhung nếu như anh nói nếu như có một ngày ba trở lại bên em nhưng mặt mũi của ba đã hoàn toàn thay đổi em có bằng lòng nhận lại ba không Tiêu Kính Hà bỗng đặt ra giả thiết này hỏi Giang Nhung, "Ba là ba của em, dù ba có biến thành dáng vẻ gì, bà vẫn là ba em." Nghe thấy chuyện này, dường như Giang Nhung không cần suy nghĩ, liền buột miệng nói ra. Nhưng cô lập tức ý thức được rằng, ba đã qua đời nhiều năm, mãi mãi cũng không thể trở lại bên cô. Cô tự lẩm bẩm, "Em đâu dám hy vọng xa vời, người ba đã qua đời hai mươi mấy năm, còn có thể trở lại bên mình." Tiêu Kính Hà thỏa mãn cười nói, cho dù ba có thể trở về hay không đi chăng nữa nhưng anh nghĩ nếu như ba nghe được lời này của em ba nhất định sẽ vô cùng vui vẻ được rồi không nói những giả thiết này nữa chúng ta ăn cơm đi hai anh em bọn họ khó có cơ hội cùng nhau ăn cơm sang nhung cũng không muốn vì nguyên nhân của chính mình mà phá hư bầu không khí này cô ăn một đũa lớn thức ăn nói khó có dịp cậu chủ tiêu tự mình xuống bếp nấu cơm nhất định em phải ăn cho thật nhiều thật no tuyệt đối sẽ không mang cái bụng trống không mà về đâu thấy giang nhung vui vẻ ăn tiêu kính hà cũng phấn chấn thích ăn thì ăn nhiều một chút đi anh chừa cho em giang nhung ngẩn ra nhìn anh anh à anh đừng như vậy được không nếu anh cứ như vậy em sẽ cảm thấy đấy không phải là anh anh cũng đừng làm em lo lắng tiêu kính hà thở dài một hơi nói lớn tuổi rồi bên cạnh chỉ có mình em là người thân cho nên muốn quan tâm em nhiều hơn một chút có phải anh muốn nói em quan tâm anh không đủ sau này muốn em quan tâm anh nhiều hơn sang nhung thừa nhận ngay cả chuyện trong nhà của mình còn không giải quyết được quả thật không lưu tâm đến tiêu kính hà anh ấy đã lớn tuổi rồi mà ngay cả bạn gái cũng không có một mình sống qua ngày như thế nhất định không dễ dàng gì đặc biệt là buổi tối lúc ngủ đêm dài đằng đẵng căn phòng rộng như vậy chỉ có một mình anh ngay cả người để trò chuyện cũng không có nốt anh nhất định sẽ cảm thấy cô đơn trống vắng đứa nhóc này anh quan tâm em em lại nói bậy bạ gì đó tiêu kính hà bất mãn chừng sang Nhung em cũng quan tâm anh mà sang Nhung trước mắt cười xí giỏm mau ăn đi thiệt lạnh rồi ăn không ngon đâu tiêu kính hà nhìn sang Nhung dường như có rất nhiều lời muốn nói với cô nhưng lại không nói ra cuối cùng chỉ nói ra một câu sang Nhung trừ chuẩn về ra người thân của em cũng rất yêu em anh à rốt cuộc anh muốn nói gì đấy sao nhung càng ngày càng cảm thấy người anh này của cô có vấn đề hôm nay nói chuyện lạ lắm cũng không biết anh ấy đang suy nghĩ điều gì anh muốn nói cho em rằng rất nhiều người bọn anh đều yêu em cho dù em ở nơi nào em cũng không cô đơn một mình đâu tiêu kính hà đặc biệt nghiêm túc nói anh à anh bệnh rồi hay sao sao nhung cảm thấy anh ấy Hẳn là đã ngã bệnh rồi Mới có thể nói ra những lời Mà bình thường không nói ra miệng Cô đưa tay sở chán tiêu kính hà Lại bị tiêu kính hà đẩy ra Nhóc con này Anh đang nghiêm túc nói chuyện với em Em lại bị gì đấy Giang Nhung rút cái tay bị anh vỗ đau về bĩu môi Anh thực sự đang nghiêm túc nói chuyện với em sao Nhưng em thà rằng anh giống như trước kia Không nghiêm túc với em Người anh này của cô từ trước tới nay Chưa có bao nhiêu lúc nghiêm chỉnh qua Đột nhiên lại nghiêm túc với cô như thế Còn nói những lời khiến người khác lo lắng Cô thực sự lo Màu ăn đi Ăn xong rồi tranh thủ đi Bằng không Tổng Giám Đốc Trần Nhà Em phát lệnh truy nã anh Đứa nhóc này rất mẫn cảm Tiêu Kính Hà phải nhanh chóng đuổi cô đi Sau khi rời khỏi chỗ Tiêu Kính Hà Đầu óc Giang Nhung vẫn luôn nghĩ về ba của mình Cô đã xem qua ảnh chụp của ba Sáng dấp của ba và anh giống nhau đến mấy phần Nhưng cô cảm thấy ba vẫn đẹp trai hơn anh một chút Mặt mũi nhiều hơn mấy phần khí khái Đẹp trai như vậy Lại là một người có tín ngưỡng, có nguyên tắc Nếu cô là mẹ Năm đó nhất định cũng siêu lòng vì ba rồi Nghĩ tới đây Giang Nhung lại cười Xem ra ánh mắt cô và mẹ không khác nhau mấy Năm đó lúc mẹ nhìn thấy Trần Việt Cũng ưa thích không thôi Nghĩ đến ba Nghĩ đến trường mẫu giáo Giang Nhung tự nhiên liền nghĩ đến người Và sự việc ở Kinh Đô Nghĩ đến nhiều ngày rồi mà chưa gặp Lương Thu Ngân Lần trước gặp Lương Thu Ngân Lương Thu Ngân đã mang thai được khoảng 3 tháng Bây giờ tính ra đứa trẻ Hẳn cũng đã được 5-6 tháng rồi ắt bụng cũng to lên nhiều Nghĩ đến Thu Ngân sang Nhung lấy di động gọi cho cô ấy Bên kia rất nhanh đã bắt máy Nhung Nhung Thu Ngân là tớ đây Nghe được giọng Lương Thu Ngân sang Nhung cảm thấy thật quen thuộc, thật ấm áp không tự chủ cười lên. Tương nhiên mình biết đó là cậu rồi, mình lại không mù không đần. Đầu dây bên kia, Lương Thu Ngân nói chuyện vẫn rất tùy ý, bao nhiêu năm rồi, mà vẫn không thay đổi chút nào. Giang Nhung đã quá quen thuộc giọng điệu của cô ấy, cười cười lại hỏi, công việc ở Mỹ của Trình Trí Dũng vẫn thuận lợi phải không? Lương Thu Ngân nói, chồng cậu không sao cho anh ấy công việc quá sườm già, anh ấy đúng giờ đi làm, đúng giờ tan sở rất thoải mái, sang nhung lại hỏi bây giờ đứa bé khỏe không có đá cậu không nhắc đến đứa bé lương Thu ngân bỗng cao giọng nói đến đây thằng danh con lại quậy mới vừa rồi còn đạp mình hai cái đó Này nó bắt nạt mình chờ khi nào sinh nó ra xem mẹ già này dạy dỗ lại nó thằng danh con thực sự là con trai sao sang nhung cười còn nói chờ tới lúc cậu sinh cậu sẽ không nỡ đâu ừ mấy ngày trước kiểm tra rồi đúng là con trai nói đến đây lương thu ngân đột nhiên cười hì hì cục cưng nhà mình là con trai mặc dù nhỏ hơn tiểu nhung nhung nhà cậu mấy tuổi sau này vẫn có thể theo đuổi nó thu ngân thực ra tớ càng muốn tiểu nhung nhung nhà bọn tớ tìm một đối tượng lớn tuổi hơn nó sau này mới có người chăm sóc nó cậu nhìn cục cưng nhà cậu đi nhỏ hơn tiểu nhung nhung nhà bọn tớ tận bốn năm tuổi không được không được vì bé cưng nhà mình sang nhung cũng không sợ đắc tội bạn thân hơn nữa lương thu ngân Sẽ không giận cô đâu Không đợi Lương thu Ngân mở miệng Giang Nhung còn nói Tiểu Nhung Nhung của bạn tớ không được Nhưng tớ còn có thể sinh thêm Một đứa em gái cho nó Sau này để con trai cậu theo đuổi em Của Tiểu Nhung Nhung Nghe thấy Giang Nhung muốn sinh cho Tiểu Nhung Nhung Một em gái Lương thu Ngân xúc động đến mức hết lớn Nhung Nhung cậu có rồi Có cái gì Giang Nhung bị Lương thu Ngân lớn giọng gào thét Đến nỗi điếc cả tai Trong chốc lát cô không kịp hiểu câu có của Lương Thu Ngân là nói cái gì chẳng phải cậu vừa nói sinh thêm em gái cho Tiểu Nhung Nhung sao vậy chắc chắn là cậu có tin tốt rồi Lương Thu Ngân vừa cười vừa nói cậu được mấy tháng rồi sự tính bao lâu nữa thì sinh sau này chúng ta có thể cùng chăm con rồi không có tôi không có Giang Nhung vô thức vuốt ve phần bụng cô rất hy vọng trong bụng cô có một em bé nhưng sự thật là không có cũng không biết đời này Cô còn có thể có vinh hạnh mang thai con của cô và Trần Việt nữa hay không Tôi biết rồi Chắc chắn là chưa được 3 tháng Nên cậu không thể nói với người khác Nhưng cậu yên tâm Miệng tớ rất kín tớ tuyệt đối sẽ không nói ra Sang Nhung ở đầu bên kia điện thoại Cũng có thể nghe thấy được tiếng vỗ ngực cam đoan của Lương Thu Ngân Tôi thật sự không có Sang Nhung không phải là không tin lời nói kia của Lương Thu Ngân Nhưng cô thật sự không có mang thai Cũng không thể nói dối được quá chuyện lương thu ngân rất kín miệng, cho dù đánh chết quấy cũng không nói. nhưng có những chuyện chỉ cần tin tức rơi vào tai của lương thu ngân, thì chỉ trong chốc lát tất cả mọi người đều sẽ biết. cô còn nhớ rõ lúc cô học năm ba đại học, trong lớp có một cậu nam sinh theo đuổi một nữ sinh. lương thu ngân hàng ngày sống chết quấn lấy cậu nam sinh này, để hỏi tên cô gái đó. hơn nữa còn thề tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. vậy mà ngay buổi sáng hôm đó Còn chưa kết thúc giờ học, thì tin tức cậu nam sinh và nữ sinh đó yêu nhau đã chuyển đi khắp toàn trường. Từ đó về sau, các bạn sinh viên khác liền đặt biệt danh cho Lương Thu Ngân là Ngân miệng rộng. Được rồi, cậu không cần giải thích nữa, tớ hiểu rồi. Lương Thu Ngân còn nói, Trình Chi Dũng sẽ nhanh chóng kết thúc công việc bên này. Đến lúc đó tớ sẽ quay về, tớ chờ cậu chúng ta cùng sinh con. Sinh con cũng có thể chờ đến lúc cùng sinh được sao? lương thu ngân cho rằng trong bụng cô ấy là na cha hay sao mang thai vài năm mới có thể sinh sau khi nói chuyện xong giang nhung ngẩng đầu nhìn bầu trời thời tiết hôm nay rất tốt trời quang mây tạnh lúc này tâm trạng của giang nhung cũng giống như vậy sinh hoạt của cô lại một lần nữa đi vào quỹ đạo cuối tuần cô có thể đến nhà anh trai ăn cơm cùng trò chuyện còn có thể đi dạo đâu đó những ngày như vậy mới gọi là cuộc sống tâm trạng giang nhung rất tốt Trên đường về nhà cô gọi một cuộc điện thoại cho Trần Việt Biết được Trần Việt lại đang đi công tác ở thành phố Lâm Có khả năng buổi tối mới có thể quay về Giang Nhung mang tâm trạng sung sướng về nhà Cô vừa mới bước vào sân không lâu liền thấy Tiểu Nhung Nhung nhỏ bé đang ngồi ở trong sân Cầm một cái dây xích trong tay Miệng có đang lẩm bầm cái gì đó Miền miền đang chạy tới chạy lui bên cạnh chân của con bé Cũng không thể thu hút sự chú ý của con bé không biết là tại sao khi nhìn thấy bộ sạng của tiểu nhung nhung trong lòng sang nhung bỗng nhiên đau nhói cô muốn tới gần tiểu nhung nhung nhưng lại không thể bước chân vẫn đứng bất động tại chỗ có lẽ là nhìn thấy sang nhung nên miên miên mới bỏ tiểu nhung nhung chạy tới chỗ cô chạy vòng quanh cô hai vòng rồi lại sủa lên hai tiếng gâu gâu sang nhung biết rõ miên miên muốn nói cho cô biết tiểu nhung nhung rất đau lòng sang nhung liền ôm lấy miên miên chậm rãi bước tới gần tiểu nhung nhung sau khi đến gần cô mới nghe được tiếng tiểu nhung nhung nói với dây xích anh liệt mau xuất hiện anh liệt mau xuất hiện tiểu nhung nhung gọi một lần lại một lần cô bé không ngừng gọi anh liệt của cô nhưng anh liệt vẫn không tới gặp cô bé gọi một hồi lâu tiểu nhung nhung chớp chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp nước mắt to như hạt đậu từng giọt lan xuống nhung nhung sang nhung đi tới đem tiểu nhung nhung ôm vào trong ngực đau lòng xoa đầu cô bé anh liệt không ở đây ba mẹ sẽ ở cùng con anh liệt lừa dối nhung nhung anh liệt là tên đại lừa đảo tiểu nhung nhung khóc đến đần độn u mê nhưng vẫn không quên lời nói của anh liệt nói với cô bé cô bé một mực nhớ rõ lúc anh liệt đưa dây xích này đã nói cho cô bé biết nếu muốn anh liệt xuất hiện chỉ cần nói với dây xích này anh liệt mau xuất hiện Thì anh Liệt sẽ nhanh chóng xuất hiện bên cạnh cô bé Nhưng cô đã nói cực kỳ lâu Mà anh Liệt vẫn chưa xuất hiện Không nhìn thấy anh Liệt cô rất buồn Giang Nhung ôn nhu an ủi Nhung Nhung Anh Liệt không có lừa dối Nhung Nhung Nhung Nhung tin tưởng anh Liệt không Tiểu Nhung Nhung ngẩng đầu nhỏ lên thương tâm hỏi Vậy sao anh Liệt không xuất hiện Giang Nhung nói Bởi vì anh Liệt đang ở rất xa Không nghe thấy tiếng Nhung Nhung gọi Nên mới không xuất hiện Tiểu Nhung Nhung ngây thơ truy hỏi Sao anh Liệt lại đi xa như vậy Là Nhung Nhung khiến anh tức giận sao Anh ấy không thích Nhung Nhung đến sao Không Anh Liệt rất thích Nhung Nhung Cho nên anh ấy mới rời đi Giang Nhung thở dài một tiếng nói Nếu như Liệt không thích Nhung Nhung Cậu tuyệt đối sẽ không vì Nhung Nhung Mà liều mạng theo sát kẻ địch Để chiến đấu như vậy Đem hết lực lượng bảo vệ tới Chỉ để xác định sự an toàn của Tiểu Nhung Nhung Mẹ vì sao Tiểu Nhung Nhung nũng nịu hỏi Cô bé không thể hiểu anh Liệt thích cô bé vậy Tại sao lại muốn rời xa cô bé Anh Liệt đã đồng ý Cả đời ở bên cạnh cô Bảo vệ cô Giúp cô đuổi tất cả những tên bại hoại đi Bởi vì Giang Nhung xoa đầu Tiểu Nhung Nhung Đè xuống sự đau đớn trong trái tim Cố gắng từ từ nói cho Nhung Nhung hiểu Bởi vì anh Liệt đang chờ Chờ Tiểu Nhung Nhung của chúng ta Nhanh chóng lớn lên Sau khi Tiểu Nhung Nhung nhanh chóng lớn rồi có thể nhìn thấy anh Liệt, nhưng Nhung Nhung vẫn chưa lớn. Lúc trước, tiểu Nhung Nhung nghe mẹ nói sau khi lớn lên có thể nhìn thấy anh Liệt. Cô bé đã ăn rất nhiều cơm, mỗi bữa đều ăn no căng bụng, nhưng qua mấy ngày, cô vẫn là một đứa trẻ không lớn thêm một chút nào. Nếu như cô không lớn, có phải anh Liệt sẽ không trở về bên cạnh cô hay không? Nghĩ đến mình vẫn còn chưa lớn, còn anh Liệt sẽ không bao giờ trở lại bên cạnh cô nữa. Tiểu Nhung Nhung chư miệng nhỏ đau lòng khóc sống lên Nhung Nhung không phải đâu Nhung Nhung của chúng ta mỗi ngày đều lớn lên Giang Nhung không ngờ Tiểu Nhung Nhung nhà bọn họ lại nóng vội như vậy Thế mà muốn chỉ trong vài ngày liền trở thành người trưởng thành Cô bé là ba mẹ sinh ra Cũng không phải loại ba mẹ rau giá, Sao có thể nói nảy mầm là nảy mầm Nói dài hơn liền dài hơn Vậy lúc nào Nhung Nhung mới có thể lớn hơn Tiểu Nhung Nhung nhìn chính mình rồi lại nhìn mẹ cô một chút, Nhung Nhung muốn cao như mẹ vậy. Nhung Nhung được 16 tuổi là được rồi, lúc đó Nhung Nhung chính là người lớn, anh Liệt sẽ ở lại bên cạnh Nhung Nhung. Giang Nhung hôn nhẹ lên trán tiểu Nhung Nhung ôn nhu nói, sau này tiểu Nhung Nhung từ từ lớn lên sẽ hiểu được anh Liệt đã đi một nơi rất xa, nơi ấy chính là thiên đường. Hiện tại tiểu Nhung Nhung còn nhỏ, lại luôn nhớ tới anh Liệt, Giang Nhung thật sự không nỡ nói thật cho tiểu Nhung Nhung biết. Nếu vậy cô bé nhất định sẽ rất đau lòng Sau khi đưa Giang Nhung rời đi Tiêu Kính Hà về ngồi ở phòng khách Ánh mắt phức tạp của anh ta im lặng Nhìn chăm chăm một chỗ nào đó Sau khi nhìn một lúc lâu Thì hít mạnh một ngụm khí lạnh Đấm mạnh một cái lên bàn trà lửa giận xuất hiện trong mắt Vì công anh ta làm con trai của người ta Ba mình bị thương nặng Phiêu bạt ở bên ngoài Trải qua nhiều năm sống không bằng chết như vậy Thế nhưng một chút tình hình anh ta cũng không biết. Nếu không phải lần này ba chủ động tìm thấy anh ta, e là cả đời này anh ta cũng không biết, ba mình còn sống trên đời. Sáng người của ba năm đó thẳng tắp như vậy, khuôn mặt của ba năm đó hăng hái như thế, ba của nam đó cả người kiên cường chính trực Nhưng mà mấy năm nay, ba lại trở nên thấp kém như vậy, sống mà không hề có tôn nghiêm. Sống người không xa người, quỷ không xa quỷ, ngay cả một người con trai như anh ta khi nhìn thấy ba trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nhận ra ông ấy nghĩ đến khổ cực mà ba chịu đựng mấy năm nay tiêu kinh hà giơ tay tát mạnh lên mặt mình một cái hận mình vì sao lại vô dụng như thế ba khổ cực ở bên ngoài nhiều năm như vậy nhưng cái gì anh ta cũng chưa từng làm một cái tát không đủ tiêu kinh hà lại hung hăng đánh mình hai bạt tai dường như làm như thế mới khiến trong lòng anh ta dễ chịu hơn một chút Lại qua rất lâu Tiêu Kính Hà mới từ từ đứng dậy Đi về phía phòng làm việc Đi đến cửa phòng làm việc Anh ta giơ tay cầm lấy then cửa Lúc tính vặn xuống thì chợt dừng động tác trên tay lại Anh ta ngẩng đầu hít sâu một hơi Cố gắng hồi phục lại cảm xúc trong lòng mình Mãi đến khi cảm thấy mình Có thể dùng tâm trạng bình thường Để đối mặt với người trong phòng làm việc kia Anh ta mới vặn then cửa Sau khi mở cửa Ánh mắt của anh ta dừng trên bàn làm việc Trong phòng làm việc đầu tiên Ngồi trên bàn làm việc của anh ta Là một người đàn ông Tóc đã bạc hơn phân nửa Trên mặt có một vết bỏng rất rõ ràng Vết thương trên mặt ông ấy rất nghiêm trọng Gần như không thể nhìn ra được Sáng vẻ ban đầu của ông ấy Không chỉ có gương mặt bị bỏng Lưng ông ấy cũng đã cong Cái đầu cao gầy Nhìn qua như vậy giống một người lớn tuổi Đã tám chín mươi tuổi Hình như đã trải qua rất nhiều tang thương Mới biến thành sáng vẻ của ông ấy bây giờ Nhưng tuổi thật của ông ấy còn chưa đến 60, năm tháng để lại quá nhiều dấu vết trên cơ thể của ông ấy, mới có thể khiến ông ấy nhìn qua già hơn mấy chục tuổi. Ba, một chữ đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng Tiêu Kính Hà gần như dùng hết sức lực của cơ thể mới có thể gọi ra một chữ đơn giản như vậy. Nhưng tiếng kêu của anh ta cũng không được người đàn ông già nuôi kia trả lời, hai mắt ông ấy nhìn lặng lẽ chằm chằm vào màn hình máy tính, vài giây sau mới nhẹ nhàng trước mắt một cái tiêu kinh hà cũng không kêu ông ấy nữa mà từ từ đi đến bên cạnh ông ấy ánh mắt cũng nhìn vào màn hình máy tính trên bàn làm việc người xuất hiện trên màn hình là giang nhung một cái nhăn mày một cái trước mắt mỗi một động tác của giang nhung đều được phát lại một cách rõ ràng lúc giang nhung tới đây tiêu kinh hà đã lắp ráp camera theo dõi ở phòng khách mục đích là để ghi lại từng ly từng tí cô hôm nay để lúc ba của bọn họ nhớ tới cô thì đều có thể nhìn thấy cô bất cứ lúc nào đứng bên cạnh tiêu viễn phong nhìn một lúc lâu tiêu kính hà nhịn xuống đau đớn trong lòng lại thử nói ba, ba đã nhìn rất lâu rồi chúng ta tạm dừng trước nghỉ ngơi một lát lại xem tiếp có được không nhung nhung là con gái của ba tiêu viễn phong giống như không nghe thấy lời nói của tiêu kính hà chỉ vào giang nhung trên màn hình cười nói con nhìn xem Mắt của nó lớn lên, rất giống mẹ nó. Nhưng lông mày của nó lớn lên lại giống ba. Không chỉ có lông mày giống ba, có rất nhiều, rất nhiều chỗ khác đều giống ba đó. Tiêu Kinh Hà không biết làm sao cười khổ một tiếng, cũng nói theo ba. Giang Nhung là sinh ra ở nhà họ Giang. Lớn lên ở nhà họ Giang, ba của bọn họ từ khi Giang Nhung sinh ra đến sau khi mất tích đều chưa từng được ôm con mình một cái. Đứa nhỏ này Tiêu Viễn Phong không nhìn cô sinh ra không lớn lên cùng cô cô còn do người ông ấy yêu thương sinh ra mấy năm này mẹ con hai người sống quá cực khổ đương nhiên ông ấy sẽ thương cô hơn Tiêu Kính Hà một chút hai người nói nước mắt lăn xuống từ khóe mắt của Tiêu Viễn Phong một giọt lại một giọt làm mờ đi đôi mắt của ông ấy ánh mắt ông ấy không thấy rõ ràng Sang Nhung trên màn hình máy tính nhưng trong lòng ông ấy lại nhìn thấy rất rõ ràng con gái của ông ấy có rất nhiều chỗ giống ông ấy ba ba không cần phải như vậy bà đã trở lại bên cạnh bọn con sau này ba có thể nhìn thấy nhung nhung và con bất cứ lúc nào tiêu kính hà nhìn ba mỗi lần liếc nhìn khuôn mặt của ba mình trong lòng anh ta liền siết chặt lại đặc biệt là khi nhìn thấy nước mắt của ba cuối cùng tiêu kính hà cũng không thể chịu đựng được nữa cơn giận dữ dâng trào sống như nước lũ Nhưng anh ta lại không có chỗ chút ra Thẩm văn tuyên hại ba biến thành như vậy Đã chết rồi Bọn họ cũng không thể đi tìm Trần Tiểu Bích Không chút liên quan tới chuyện năm đó Để chút giận được tiêu viễn phong không nói gì Chỉ là nước mắt đầy mặt Như muốn chảy hết nước mắt đã nhịn xuống Hai mươi mấy năm trong lúc này Ba tiêu kinh hà kêu ba Muốn khuyên ông ấy đừng khóc Lại không biết nên mở miệng khuya như thế nào Ba vẫn luôn nhớ thương đứa con gái mà cho tới bây giờ ông ấy vẫn chưa từng được ôm mấy ngày nay ông ấy cũng chỉ có thể nhìn Giang Nhung từ xa gọi điện thoại nghe giọng nói của cô một chút hôm nay có thể nhìn thấy con gái ở khoảng cách gần như vậy nghe thấy giọng nói của cô tâm trạng xúc động của ba Tiểu Kính Hà có thể hiểu được Nhung Nhung Tiểu Viễn Phong lau nước mắt bàn tay run rẩy sờ lên màn hình máy tính dán lên khuôn mặt của Giang Nhung rõ ràng chỉ là màn hình máy tính lạnh băng nhưng trong tích tắc khi chạm vào gương mặt của Giang Nhung Tiểu Viễn Phong tự như có thể cảm nhận được độ ấm của Giang Nhung ông ấy xúc động đến than thở khóc lóc nó là, nó là con gái của ba nó là con gái của ba nó là con gái của ba là con của ba ông ấy không ngừng lặp lại một câu như thế mỗi khi nặn ra một chữ bờ môi của ông ấy đều sẽ run nhẹ nhẹ ba ngoại trừ kêu một tiếng ba Điều Kính Hà thật sự không biết mình còn có thể nói gì nữa Hai mươi mấy năm nay ba của anh ta trải qua những ngày không nhìn thấy ánh mặt trời những khổ cực mà ba đã chịu anh ta chỉ hận mình không thể chịu thay ba Kính Hà con nói xem Nhung Nhung sẽ chấp nhận người ba như ba sao Tiểu Viễn phòng giống như bị dọa sợ thu tay lại hai tay che lấy mặt mình không không không ba không thể để nó nhìn thấy dáng vẻ của ba ba không thể dọa nó Tiêu Kính Hà nhào tới bắt lấy tay Tiêu Viễn Phong liên tục nói: Ba, ba đừng nói như vậy. Vừa rồi ba cũng nghe thấy rồi đó. Nhung Nhung nói: Cho dù ba có biến thành dáng vẻ gì, ba cũng là ba của em ấy. Em ấy chắc chắn sẽ chấp nhận ba. Không, ba không muốn dọa nó. Con đừng cho nó biết sự tồn tại của ba. Tiêu Viễn Phong nhìn trái nhìn phải, đẩy Tiêu Kính Hà ra chu xuống dưới bàn làm việc trốn. Đừng để nó tìm thấy ba. Đừng để nó tìm thấy ba. Tiêu Kính Hà ngồi xổm xuống, lôi kéo tay của Tiêu Viễn Phong, an ủi nói: "Ba, Giang Nhung là con gái ruột của người, là em gái ruột của con. Con còn hiểu em ấy hơn ba, em ấy rất khát khao tỉnh thân. Con không hiểu đâu." Tiêu Viễn Phong lắc lắc đầu, vẫn không muốn chui ra khỏi bàn làm việc. So với để con gái nhìn thấy dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ của ông ấy, ông ấy tình nguyện biến mình thành người đã chết. Thừa nhận mình đã sớm chết nhiều năm trước Giữ lại hình ảnh anh hùng chính trực như ánh mặt trời mấy năm trước Ở trong lòng con gái Vĩnh viễn là anh hùng trong lòng cô Là ông ấy nhát gan Chỉ cần nghĩ đến khi con gái Nhìn thấy ông ấy sẽ xuất hiện ánh mắt hoàng sợ Sẽ xuất hiện sáng vẻ khinh thường Ông ấy cũng không dám đối mặt với cô nữa Ông ấy chỉ cần sống như mấy ngày nay Nhìn cô từ xa Bảo vệ cô Biết cô bình an khỏe mạnh Ông ấy cũng hài lòng rồi Nhưng mà ông ấy lại không phải là người dễ hài lòng như vậy Nhìn cô một cái từ xa Ông ấy lại muốn nghe giọng nói của cô Lúc nghe thấy giọng nói của cô Lại muốn ôm cô một cái Con người chính là một sinh vật kỳ lạ như vậy Mãi mãi cũng sẽ không thỏa mãn với hiện trạng Một khi đã thực hiện được mong muốn bọn họ sẽ lập tức nghĩ đến một mong muốn khác Nhìn thấy dáng vẻ của ba Tiêu kính Hà đau lòng giống như dao cắt Anh ta lại nói Ba, ba ra đây trước đi Bà tin tưởng con Bây giờ y học phát triển như thế Chúng ta ra nước ngoài Chắc chắn con sẽ tìm được một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giỏi Để ba trở lại dáng vẻ như trước đây của mình Kính Hà Ba thật sự có thể trở về dáng vẻ trước đây sao Thật sự có thể sao Từ viễn phòng hỏi lại vài lần Nếu không phải muốn nhận lại con gái Có trở về dáng vẻ trước đây hay không Đối với ông ấy Cũng không quan trọng cho lắm Nhưng mà ông ấy muốn nhận lại con gái Muốn nghe thấy giọng nói dễ nghe của cô gọi ông ấy Một tiếng ba Muốn ôm con gái vào trong ngực Chính miệng nói cho cô ấy biết Cô là con gái của ông ấy Đời này ông ấy sống tạm bỡ đến bây giờ Kẻ thù đã chết Tiếp tục chống đỡ ông ấy sống sót Chính là con gái Ba có thể Chắc chắn có thể Tiêu Kính Hà đỡ Tiêu Viễn phong đứng dậy lại nói Đợi khi ba khôi phục vẻ ngoài Chúng ta lại nói cho Nhung Nhung biết Ba thật sự có thể nhận lại Nhung Nhung sao Nó thật sự sẽ bằng lòng chấp nhận ba sao Tiểu Viễn Phong Rất không có tin tưởng Ba Ba nên biết Nhung Nhung em ấy thường xuyên đến tìm con hỏi thăm chuyện của ba Nhung Nhung thường nói Nếu như em ấy có thể nhìn thấy ba Thì thật là tốt biết mấy Dừng một chút Tiểu Kính Hà tiếp tục nói Từ nhỏ em ấy đã sống ở nhà họ Giang Giang chính thiên chưa từng cho bọn họ sắc mặt tốt Sau này nếu không phải em ấy có cụ mệnh chiến che chở Chỉ sợ không biết em ấy đã bị Giang Chính Thiên đưa đi làm gì rồi là ba có lỗi với hai mẹ con bọn họ là ba không có khả năng cứu hai mẹ con bọn họ Khỏi nơi nước sôi lửa bỏng Nếu năm đó ba trở lại dẫn hai mẹ con họ Từ chỗ Giang Chính Thiên về Mẹ của nó sẽ không bị ép buộc đến nhảy lầu tự sát Nó sẽ không bị người ta nói là phản bội Bị người ta lợi dụng như một quân cờ Nhắc tới chuyện này tiểu vệ phong hận đến đấm ngực dậm chân rõ ràng biết đó là con của mình nhưng ông ấy lại vì không muốn bị giang chính thiên khống chế mà mấy năm liền không nhận lại mẹ con bọn họ chờ đến khi ông ấy quyết tâm muốn đón mẹ con hai người về nhà lại bị người ta tính kế ba những chuyện này đều không phải do ba bọn con đều biết trong lòng ba có mẹ con hai người nếu không phải gặp tai nạn xe cộ ba còn bị phá hủy khuôn mặt ban đầu Ba có thể bò cũng sẽ trở về Đối với tính cách của ba Tuy năm đó tiêu kính hà còn nhỏ Nhưng anh ta lại nhớ rất rõ ràng tiêu viễn phòng thương cản nói Những chuyện này Đều không phải viện cớ cũng không phải lý do Tóm lại một câu Là ba vô dụng mới khiến hai mẹ con bọn họ Chịu nhiều đau khổ như vậy Nếu như ba có ích một chút Cũng đã không thấy mẹ của nó Ở trong nước sôi lửa bỏng nhiều năm như vậy Nhưng lại không thể cứu bọn họ ra Ông ấy vẫn luôn biết Giang Nhung là con gái của ông ấy Là do Giang Chính Thiên và người nhà họ Cù bắt tay đưa mẹ của Giang Nhung cho cô ấy Muốn lấy chuyện này uy hiếp ông ấy làm việc cho bọn họ Lúc ấy ông ấy vẫn còn quá trẻ Vì danh dự và lý tưởng của mình Ông ấy không muốn bị bọn họ uy hiếp Nên vẫn làm theo ý mình như cũ Sau này Giang Chính Thiên trợ giúp ông Cụ nhà họ Trần Giả mạo diệt trừ ông ấy có liên quan rất lớn tới việc ông ấy không hợp tác làm một vài chuyện xấu với bạn họ. Nhưng mà lúc ấy, ông ấy cũng không biết cuối cùng là ai muốn diệt trừ mình. Chuyện xảy ra đã nhiều năm, ông ấy từ từ điều tra mới biết được. Thì ra, người thật sự muốn đưa ông ấy vào chỗ chết cũng không phải hai nhà họ Cù Giang, mà là ông cụ nhà họ Trần ở trong bóng tối. Ông ấy điều tra rất nhiều năm mới ra, điều tra rất nhiều năm mới tìm được chứng cứ. Sau khi chứng minh được thật sự là ông cụ nhà họ Trần muốn diệt trừ mình ông ấy lập tức bắt đầu ra tay trả thù Ai mà ngờ được lúc ông ấy sắp xếp tất cả mọi chuyện đâu vào đấy muốn diệt trừ ông già kia theo cách của mình ông già kia lại bị vạch trần là hàng giả Không cần ông ấy động thủ thân phận của kẻ thù đã bị vạch trần vào lúc ông ấy nghĩ mọi cách muốn đi đến nhà giam của quân khu Giang Bắc để tìm kẻ thù của mình Thế nhưng lại nghe được tin tức kẻ thù của ông ấy đã chết ông ấy chưa kịp làm gì cả cái người hại ông ấy sống không bằng chết lại chết một cách dễ dàng như vậy ông ấy dưới sự giận dữ tìm tới người vô tội nhất là Trần Tiểu Bích để báo thù lúc ấy ông ấy bị thù hận che mờ lý trí chỉ nghĩ phải báo thù cho mình và con gái của mình lại quên mất nếu mình làm như vậy có khác gì tên cầm thú Thẩm văn tuyên kia đâu mỗi khi nghĩ tới trần tiểu bích bị mình hại đến người đầy thương tích thiếu chút nữa chôn vùi mạng sống tiểu viễn phòng rất lo lắng sợ hãi ông ấy lo lắng đến lắp bắp kính hả bà đã làm ra chuyện không bằng cầm thú nếu như để Nhung nhung biết chắc chắn nó sẽ không tha thứ cho ba cho nên chúng ta vẫn không cần nói cho nó biết bà không muốn hủy diệt đi hình tượng tốt đẹp trong cảm nhận của nó bà cuối cùng ba có hiểu hay không Cho dù ba trở thành sáng vẻ gì Ba đều là ba của Nhung Nhung Tục ngữ nói Biết sai mà sửa thì không gì tốt đẹp bằng Nhung Nhung em ấy sẽ không trách ba Nói đến chuyện này Trong lòng Tiêu Kính Hà Cũng không dám chắc chắn Không không không Con không được nói cho nó biết Chỉ cần đúng hạn kêu nó về nhà ngồi một chút Ba nhìn trộm đôi mắt nó Nghe nó trò chuyện một chút là được rồi Tiêu Viễn Phong lùi lại một bước Đối với ông ấy mà nói có thể nghe thấy giọng nói của con gái yêu dấu một chút, có thể lén lút liếc nhìn cô một cái, ông ấy cũng đã hài lòng rồi. ông ấy từng cho rằng cả đời này chỉ có thể sống trong bóng tối, là một cái xác không hồn, tuyệt đối không thể ngờ mình có thể nhận lại con trai, còn có thể nhìn con gái gần như vậy, có thể nghe cô chính miệng nói ở trong lòng cô, ông ấy cũng là anh hùng. trước đây ông ấy cũng đã từng cảm thấy mình là anh hùng, là một người làm việc cho chính phủ. có biết bao nhiêu người tặng đút tiền cho ông ấy nhưng ông ấy chưa từng nhận quà tặng của bất cứ kẻ nào ông ấy dùng hành động thực tế nói cho người khác biết thế nào là tấm gương tốt trước đây ông ấy cũng có thể kiêu ngạo nói bản thân mình là một anh hùng nhưng vụ tai nạn xe cũ kia đã phá hoại mọi thứ của ông ấy vì mạng sống ông ấy từng uống nước bẩn trong cống ngầm từng ăn đồ ăn lên men hôi thối trong thùng rác. Từ ngủ trong nhà ma âm u ẩm ướt Cũng từng đánh nhau với rất nhiều chuột Trước đây Ông ấy không chỉ một lần đứng trước bờ sinh tử Chỉ cần bước sai một bước Sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng Muôn đời muôn kiếp không thể trở lại Vì sống sót Vì có thể nhìn thấy con mình một lần nữa tiêu viễn phong cắn chặt răng Bò về từng bước một Chịu khổ nhiều năm như thế Khi nhìn thấy con của mình Nghe thấy giọng nói của con Ông ấy lập tức cảm thấy tất cả khổ cực của mình Đều đáng giá Ông ấy cũng từng tự hỏi mình Như vậy thật sự đáng giá sao Đồng thời ông ấy cũng cho mình Một đáp án khẳng định Đáng giá ba Chuyện bắt cóc Trần Tiểu Bích Chỉ cần chúng ta không nói Nhung Nhung cũng sẽ không biết Vì người thân của mình Tiểu Kính Hà quyết định ích kỷ một lần Che giấu chuyện bắt cóc kia Bây giờ Giang Nhung là người nhà họ Trần Nếu như để cô biết hung thủ bắt cóc em chồng của cô Là ba ruột mình Cô sẽ ở chung với người nhà họ Trần thế nào đây Cho nên anh ta phải tranh thủ Tìm được bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giỏi Nhanh chóng giúp ba trở lại dáng vẻ trước đây Để ba và em gái Sớm ngày nhận lại nhau Kính hà như vậy Cái gì cũng không nói Vừa như chưa từng xảy ra chuyện gì Bọn họ cùng nhau lừa gạt sang nhung Tiểu viễn phòng không muốn Ba người hãy nghe con một lần này thôi Ba không vì ba Cũng hãy vì nhung nhung Mà suy nghĩ một chút Em ấy yêu Trần Việt Em ấy còn phải sống cả đời ở nhà họ Trần Chúng ta nói cho em ấy biết Trong lòng chúng ta được giải thoát Nhưng em ấy phải làm sao bây giờ Lúc này Tiêu Viễn Phong vẫn chưa nói xong Tiêu Kính Hà đã kiên quyết cắt lời ông ấy ba Tiêu Viễn Phong thừa nhận Tiêu Kính Hà nói rất có lý ba Bây giờ bác không cần nghĩ cái gì nữa Ở nhà dưỡng thương thật tốt con đi liên lạc với bác sĩ Sau khi tìm được một người phù hợp Con sẽ nghĩ cách làm cho ba một cuốn hộ chiếu. Được. Tiêu viễn phong không đấu lại tiêu kính hà. Thở dài một tiếng. Vẫn là gật gật đầu. Không mong lấy lại dáng vẻ ban đầu. Chỉ mong có thể ra ngoài gặp được người. Để lúc người khác nhìn thấy ông ấy không bị dọa sợ. Đặc biệt là con gái ông ấy Giang Nhung. Và cháu ngoại tiểu nhung nhung. Ông ấy không thể dọa hai người bọn họ được. Tiêu kính hà lại dặn dò nói. Ba. Sau này ba tuyệt đối. đừng điện thoại và gửi quà tặng cho nhung nhung nữa bà gọi điện thoại mà không nói lời nào em ấy lại không biết ba là ai sẽ dọa đến em ấy sau này sẽ không trước đây ông ấy là vì nhớ con gái nên nóng lòng chỉ nghĩ rằng mình muốn nghe thấy giọng nói của cô không có nghĩ đến cô nhận được điện thoại sẽ lo lắng sợ hãi tiêu kính hà lại nói ba vậy ba nghỉ ngơi một lát trước đi bà có thể xem những băng ghi hình này bất cứ lúc nào Nhớ tới Nhung Nhung cứ lấy ra xem, không ai có thể cướp đi em ấy đâu. Bà còn muốn xem lát nữa. Nhìn Giang Nhung trên màn hình máy tính, tiểu viễn phòng lại lần nữa vươn tay, dùng ngón tay thô giáp của ông ấy, sở nhẹ khuôn mặt của Giang Nhung. Giang Nhung, bà rất yêu con. Nghe thấy câu này, mũi tiêu kính hà không nhịn được chua xót Bà của anh ta mỗi tối, đều mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ cứ kêu tên anh ta và Giang Nhung, Kêu bọn họ chạy nhanh đi Nghĩ đến đây Tiêu Kính Hà hít mạnh một hơi khí lạnh Ngăn chặn cảm xúc Xoay người đi ra ngoài Mấy năm nay Thịnh Thiên phát triển nhanh chóng Việc làm ăn càng ngày càng lớn Tuy rằng nhân tài của các công ty con Các chi nhánh Các ngành rất đông đúc Có thể gánh vác rất nhiều chuyện giúp Trần Việt Nhưng cũng sẽ có rất nhiều chuyện Mà mọi người không thể quyết định thay anh Thân là người trèo trống đứng đầu Thịnh Thiên Trần Việt rất bận có thể bận từ đầu năm đến cuối năm, cả năm không có ngày nghỉ. Nhưng mà cho dù có bận đến mức nào, mấy năm nay Trần Việt cũng sẽ rút xa một ít thời gian ở bên cạnh con. Bây giờ Sang Nhung mà anh đợi nhiều năm đã trở về, vì có thể ở bên cạnh cô nhiều hơn. Trần Việt chỉ cần lúc làm việc rảnh rỗi có một chút thời gian, cũng sẽ muốn chạy về nhà. Hôm nay ở thành phố Lâm có một hạng mục quan trọng, vội vàng xong công việc, Mở tiệc chiêu đãi ở nhà hàng tốt nhất thành phố Lâm Mời các đối tác ăn cơm Trần Việt không thích ăn cơm ở bên ngoài Nhưng trong lúc làm việc Cũng không thể thiếu một ít xã giao Cho nên thỉnh thoảng Anh cũng sẽ cho người ta chút mặt mũi Trên bàn cơm Lãnh đạo của đối phương cầm ly rượu đứng lên Cười hì hì nói Tổng giám đốc Trần Tôi kính anh một ly trước Mong chúng ta hợp tác vui vẻ Trần Việt không lên tiếng Trái lại đường nghị ở bên cạnh anh đứng lên nói Tổng giám đốc Lý, Tổng giám đốc Trần của chúng tôi không uống rượu. Cũng không phải Trần Việt không uống rượu, thỉnh thoảng vẫn sẽ uống một ít, nhưng mà tối hôm nay còn muốn tranh thủ về nhà. Anh không muốn cả người đầy mùi rượu để sang nhung và tiểu nhung nhung ngửi thấy. Chúng tôi cũng từng nghe nói Tổng giám đốc Trần không uống rượu, thế để tôi kêu người ta đổi cho Tổng giám đốc Trần một chén trà nhé. Người nọ vừa nói vừa liếc mắt nhìn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, đang đứng cách sau lưng Trần Việt vài bước. Cô gái nhận được tín hiệu, nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó đi tới gần Trần Việt. Nhưng vừa đi được hai bước, chân của cô ta giống như vấp phải gì đó, vì trọng tâm không vững mà ngã về phía Trần Việt. Đường nghị đứng ở bên cạnh Trần Việt phản ứng rất nhanh. Trước khi cô gái kia sắp bổ nhào vào người Trần Việt, anh ta nhanh chóng xoay người một cái, cánh tay duỗi ra, vững vàng đỡ được cô gái kia. Mắt thấy đường nghị làm hỏng việc, trong lòng người đàn ông được gọi là tổng giám đốc Lý tức đến run rẩy nhưng còn phải nở nụ cười nịnh nọt nói Cô nhìn cô kìa, đi đường cũng không cẩn thận một chút, cũng may là trợ lý đường phản ứng nhanh, nếu không cô đụng chúng tổng giám đốc Trần. Vậy, tổng giám đốc Lý. Trần Việt nãy giờ chưa nói gì, cuối cùng cũng mở miệng, chỉ là giọng nói phát ra làm người ta cảm thấy lạnh lẽo. Tổng giám đốc Lý cúi đầu khom lưng nói, tổng giám đốc Trần anh có gì cứ nói Trần Việt vẫy tay cầm lấy khăn ướt mà thuộc hạ đưa tới lau lau tay nói trở về nói với ông cụ nhà anh một tiếng nếu ông ấy thật sự muốn hợp tác với tôi thì tự mình tới tìm tôi cái tên họ Lý này muốn làm trò gì sao Trần Việt lại không nhìn ra được mà anh cũng ghét nhất dùng cách này để đẩy nhanh hợp tác giữa hai nhà Tổng giám đốc Trần tôi tôi lúc họ Lý lấy lại tinh thần Trần Việt đã tao nhã, nệ bước Mang theo người của anh đi xa Có lẽ người quen thuộc với Trần Việt đều biết Đây là điểm mấu chốt của anh Tuyệt đối không thể đụng vào Hạng mục hôm nay Lý Thị chuẩn bị lâu như vậy Vốn đã đàm phán gần xong rồi Chỉ cần xác định rõ một vài chi tiết Là đã có thể ký hợp đồng Lại bị tên họ Lý làm ầm ĩ lên như thế Tổng giám đốc Trần Muốn ở lại khách sạn hay về sang Bắc trao đêm Đường Nghị theo sát sau lưng Trần Việt vừa đi vừa hỏi Trần Việt không trả lời Nhưng Đường Nghị đã biết đáp án Anh ta nói với những người khác Về Giang Bắc trong đêm Cho dù bọn họ đã đặt xong khách sạn ở bên này Nhưng ngày tổng giám đốc của bọn họ nói muốn về Giang Bắc Vậy thì sẽ chạy về Giang Bắc trong đêm Bởi vì nhà của Trần Việt ở Giang Bắc Cho dù đi tới đâu Anh cũng sẽ nhớ người kia ở nhà Hơn nữa anh biết Chắc chắn người kia đang đợi anh về Về đến nhà cũng đã gần sạng sáng Trần Việt vừa đi vào sân ngừng đầu nhìn một cái Lập tức thấy đèn phòng bọn họ vẫn đang sáng Anh biết chắc chắn Giang Nhung đang đợi anh về nhà Chiều hôm nay Giang Nhung gọi một cuộc điện thoại cho Trần Việt Sau khi anh nói anh đang bận Cô cũng không gọi điện thoại đến nữa Cô không gọi điện thoại đến Không phải là vì cô không quan tâm anh Mà là vì cô không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh Nhưng lần nào cô cũng lặng lẽ đợi anh trở về Mỗi lần đều như vậy chưa bao giờ có ngoại lệ Bởi vậy cho dù Trần Việt bận đến mức nào Chỉ cần có thể kịp về nhà Anh nhất định sẽ về Anh sao có thể để nhẫn tâm Để Giang Nhung đợi anh cả một buổi tối Nhìn vào trong phòng đèn vẫn còn sáng Trần Việt cảm thấy tất cả những mệt mỏi của ngày hôm nay Trong phút chốc đều biến mất Một cách vô hình không dấu vết Đôi môi anh bất giác nở lên một nụ cười nhẹ Bước chân của anh chủ động tăng tốc độ Hận không thể mấy bước có thể xuất hiện Ngay trước mặt Giang Nhung Khi Trần Việt đi đến cửa Giang Nhung cũng đúng lúc đi ra Cô mặc bộ đồ ngủ màu hồng Giống như tiểu nhung nhung Ánh đèn ban đêm chiếu vào trên mặt cô Khiến cho mặt cô trở nên hồng hồng Rất gợi cảm Sao vẫn chưa ngủ Anh hỏi trên mặt chứa đầy sự cưng chiều Giang Nhung không trả lời anh Cô chủ động giữ lấy cánh tay anh nói Bận như vậy Sau này nếu có thể nghỉ ngơi ở ngoài Thì ở ngoài nghỉ ngơi đi Trần Việt xoa đồ cô đầy sủng nịnh Nhẹ nhàng cười Nếu anh ngủ ở ngoài một đêm Em sẽ không thức trắng đêm để đợi anh chứ Giang Nhung bất mãn Chừng mắt nhìn anh một cái Em không phải là đồ ngốc Anh chỉ cần gọi điện cho em Nói anh không về là được Em sẽ không tiếp tục đợi anh nữa Sao em có thể biết anh không về mà vẫn thức trắng đêm để đợi cơ chứ Trần Việt đột nhiên dừng bước vuốt ve mặt của cô Nói một cách rất nghiêm túc Nhưng không có em bên cạnh Sao anh có thể ngủ được chứ Cũng không biết là lúc nào Thì hình thành thói quen này Giờ đây nếu không có Giang Nhung nằm bên cạnh anh Khi tỉnh dậy không thể nhìn thấy cô Anh không cách nào ngủ ngon được Đối diện với ánh mắt thâm tình của Trần Việt Mặt của Giang Nhung bất xác đỏ lên Cô liếc mắt nhìn anh hỏi Anh đã ăn tối chưa Chưa ăn Mới ngồi vào bàn đã bị người khác làm mất hứng Cơm cũng chưa ăn Trần Việt đã dẫn người đi Anh muốn ăn cái gì em đi làm Anh muốn ăn mì Trần Việt vẫn còn nhớ lúc mới kết hôn không lâu Giang Nhung làm cho anh một lần Mùi vị không tồi Vậy anh lên tầng đi tắm trước đi Sau khi tắm xong chắc cũng có thể ăn được rồi Vậy anh Vậy để anh giúp em cùng làm đồ Tuy chưa ăn cơm Nhưng Trần Việt không hề cảm thấy đói Anh chỉ nhớ những ngày cùng cô sửa rau nấu ăn mà thôi Được thôi vậy anh sửa rau nhé Được Vậy là hai vợ chồng bọn họ Một người sửa rau Một người đun nước chế biến Không lâu sau một bát mì thơm phương phức đã hoàn thành Sang Nhung ánh mắt đầy mong đợi nhìn Trần Việt nói Lâu lắm rồi chưa nấu Không biết mùi vị như thế nào Trần Việt nói Vợ anh làm nhất định là rất ngon Sang Nhung cười nói Vậy anh ăn nhiều một chút Trần Việt ăn mì, Giang Nhung ngồi sang bên, một bên, nhìn anh ăn. Cho dù là bao lâu, tuy đã là bố của một đứa trẻ bốn tuổi, nhưng tất cả những thói quen sinh hoạt của anh chưa từng thay đổi. Mỗi buổi sáng mở mắt, cô đều có thể nhìn thấy gương mặt tuấn tú này, đang ngồi bên cạnh cửa sổ đọc báo, giống như buổi sáng thứ hai sau đêm tân hôn vậy. Nhìn anh, Giang Nhung lại nghĩ đến rất nhiều chuyện trước kia, đang thất thần nghe thấy tiếng Trần Việt. Giang Nhung! Hôm nay em đi đến chỗ Tiêu Kính Hà Anh ta tìm em có chuyện gì thế Giang Nhung lắc lắc đầu Không có gì Nếu như cần giúp đỡ Em có thể nói với anh Anh rất lo lắng việc của Giang Nhung Lo lắng việc cô ngại không dám mở lời với anh Giang Nhung chớp chớp mắt cười Cái gì cũng không nói Chỉ là làm một bàn thức ăn thôi Trần Việt hỏi Cậu ta làm Giang Nhung Anh cũng cảm thấy bất ngờ đúng không Em cũng cảm thấy vậy Cái con người bình thường lười như vậy Hôm nay lại đột nhiên trở nên chăm chỉ Nếu không phải nhìn anh ấy vẫn khỏe mạnh Em còn nghĩ anh ấy bị bệnh rồi Trần Việt thời gian này Luôn điều tra về người thần bí Nghe thấy sự bất thường của Tiêu Kính Hà Chuyện đầu tiên anh nghĩ đến là người thần bí Một người bình thường rất ghét khói bếp dầu mỡ Đột nhiên lại nguyện ý vào bếp Điều này làm cho Trần Việt không khỏi suy nghĩ nhiều Trần Việt Anh đang nghĩ gì thế sang nhung cua cua tay trước mặt trần việt vài cái cậu ta không nói với em cái gì sao trần việt bắt lấy cái tay đang cua cô của cô hỏi chúng em cũng không nói chuyện gì chỉ nói chút chuyện lặt vặt thường ngày bảo cậu ta có thời gian thì đến đây chơi nhiều một chút tiểu nhung nhung rất thích cậu ta trần việt cũng không tiếp tục hỏi sang nhung hỏi nhiều càng dễ bị sang nhung nghi ngờ trong lòng anh có nghi ngờ anh sai người đi điều tra là được Giang Nhung và Trần Việt cùng về phòng Tiểu Nhung Nhung lẽ ra phải ngủ say Đột nhiên lại ngồi dậy Đôi mắt to tròn ánh lên vẻ sợ hãi Nhung Nhung Giang Nhung vội vàng chạy qua chỗ con gái Đem Nhung Nhung đang có cảm giác sợ hãi không an toàn ôm vào lòng Nhẹ nhàng xoa vai con Nhung Nhung đừng sợ Ba và mẹ đều ở đây Mẹ Tiểu Nhung Nhung hồi lâu mới phản ứng lại Đầu gục vào lòng mẹ Hai tay nhỏ bám chặt lấy quần áo của mẹ Nhung Nhung Ba cũng ở đây Trần Việt ôm lấy hai mẹ con Vút ve đầu của Tiểu Nhung Nhung Tiểu Nhung Nhung ngẩng đầu Chớp chớp đôi mắt to tròn Giọng điệu mềm nhũ nói Ba đừng để lạc mất Nhung Nhung Có lẽ là do liệt ca ca đột nhiên rời đi Tiểu Nhung Nhung trong lòng Có cảm giác đặc biệt không an toàn Nhìn thấy ai Con bé đều cảm thấy bọn họ bất cứ lúc nào Cũng có thể rời xa nó Nhung Nhung con là bảo bối Mà ba và mẹ yêu thương nhất trên đời này ba mẹ sao có thể không cần con cơ chứ trần việt ôm lấy tiểu nhung nhung thơm đến má con bé ba đi làm sau khi làm việc xong nhất định sẽ quay trở về nhà với nhung nhung tiểu nhung nhung chớp chớp đôi mắt to tròn vẫn không tin lắm lời của ba nói bởi vì liệt ca ca trước đây cũng từng nói với nó những lời như thế nhưng cuối cùng vẫn là rời con bé mà đi đấy sao con bé thật sự rất sợ rất sợ sợ bố và mẹ Cũng sẽ giống như liệt ca ca rời bỏ nó. Một ngày nào đó, nó thức giấc mở mắt ra, sẽ không còn nhìn thấy bọn họ nữa. Nhung tin, tin tưởng ba. Trần Việt ôm con, nhẹ nhàng xoa vai con, muốn con gái cảm nhận được, cho con cảm giác an toàn. Tiểu Nhung Nhung mếu mếu nói, Ba, ba không được lừa Nhung Nhung đâu đấy. Trần Việt gật đầu nói, ba nhất định sẽ không lừa Nhung Nhung tiểu bảo bối của chúng ta. lại tốn nhiều thời gian để dỗ nhung nhung chìm vào giấc ngủ sang nhung đau lòng nhìn trần việt em xin lỗi trần việt nói ngốc rồi sao đột nhiên lại nói xin lỗi với anh anh đã mệt cả ngày rồi về đến nhà còn phải dỗ dành con sai nhung sụt sịt tự trách đều là em vô dụng ở nhà đến con gái cũng không chăm sóc tốt ừ đúng là một chút tác dụng cũng không có trần việt đã không an ủi cô lại còn hùa theo lời cô nói Giang Nhung cắn cắn môi Nói như muốn khóc cho anh xem Anh vừa mới dỗ tiểu nhung nhung ngủ Giờ đến đại nhung nhung Cũng muốn được anh dỗ dành ngủ sao Trần Việt đem cô ôm vào lòng Dịu dàng nói Ngốc ạ em không biết được chính em Đã cho anh thêm bao nhiêu sức mạnh Không cần cô làm bất cứ điều gì Cô chỉ cần ở bên cạnh anh Anh đã cảm thấy bản thân được tiếp thêm sức mạnh rồi Cô ở bên cạnh anh Khiến anh có thể yên tâm làm việc Em đâu có nghĩ đến việc bản thân lúc ở bên cạnh Trần Việt giống như một đứa trẻ con. Trần Việt còn nâng mặt cô lên, Sang Nhung cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trần Việt cười nói, có hay không, anh nói là được. Sang Nhung càng thêm ngượng ngùng, cô chui ra khỏi vòng tay của anh đi lấy quần áo cho anh. Anh, mau đi tắm đi, em đi lấy cho anh bộ đồ ngủ. Trần Việt kéo cô lại, em đi nghỉ đi, để anh tự làm. Sang Nhung kiên trì, để em giúp anh. Trần Việt nhíu mày cười hỏi Em là muốn cùng anh tắm sao? Cô chỉ là vì thấy anh mệt như vậy Nên muốn chăm sóc anh Ai ngờ người đàn ông này Lại nghĩ linh tinh như vậy Đột nhiên thấy khinh bỉ anh Làm sao đây? Được rồi em vào với Nhung Nhung đi Đừng để con bé sợ Trần Việt ôm hôn cô một cái Mới quay người đi lấy đồ ngủ Người khác làm việc đều có cuối tuần Nhưng Trần Việt không hề có Điều qua muộn như vậy anh mới về nhà rất muộn mới nghỉ ngơi buổi sáng còn dậy rất sớm sau khi dùng xong bữa sáng cùng với hai mẹ con cô anh lại tiếp tục vào phòng làm việc bận rộn lúc thì nghe điện thoại lúc lại có hội nghị trực tiếp trên máy tính ở trong phòng làm việc khoảng 2 giờ đồng hồ anh một phút cũng không rảnh giống như một cỗ máy vĩnh viễn không biết mệt vậy môn võtây quân đô của tiểu Nhung Nhung cũng không hề bỏ bê sang nhung học cùng con Hai mẹ con bọn họ ngày càng tiến bộ, thầy dạy khen Tiểu Nhung Nhung hết lời, từng động tác tư thế đều học rất tốt, có thiên phú, sau này nhất định sẽ trở thành một cao thủ taekwondo. Nghe thầy huấn luyện khen Tiểu Nhung Nhung, Giang Nhung vui mừng hơn cả trúng thưởng, ôm Nhung Nhung liên tục hôn lên má con. Nhưng Tiểu Nhung Nhung cứ không vui, rất ít nói chuyện, thậm chí rất khó nhìn thấy con bé cười. "Nhung Nhung," Giang Nhung rất muốn hỏi Có phải là vì nhớ liệt ca ca của nó không Nhưng lời đến miệng rồi Cô vẫn cố nuốt ngược vào trong Nhớ Tiểu Nhung Nhung không phải vì nhớ liệt ca ca của nó Mà Giang Nhung lại vô tình nhắc đến Lại làm con bé nghĩ đến chuyện này Tiểu Nhung Nhung bé nhỏ Chắc chắn sẽ lại đau lòng buồn rầu. sang Nhung ôm lấy Tiểu Nhung Nhung đầy mồ hôi Mẹ ôm Nhung Nhung đi tắm nhé Tắm xong lại đưa em của con đi chơi được không Không ạ Tiểu Nhung Nhung lắc lắc đầu dường như đối với việc ra ngoài chơi một chút hứng thú Cũng không có Đối với con bé Giang Nhung thật sự không biết làm cách nào Tắm xong cho tiểu Nhung Nhung Nhung Nhung để con chơi cùng với Miên Miên Giang Nhung đến tìm Trần Việt thương lượng Trần Việt Trước đây anh không phải từng nhắc đến chuyện Muốn nhận nuôi đứa trẻ sao Trần Việt từ đống văn kiện ngẩng đầu lên hỏi Sao thế Giang Nhung nói Chúng ta nhận nuôi một đứa trẻ cho Nhung Nhung Có người bầu bạn đi Trần Việt hỏi, em nghĩ kỹ rồi. Giang Nhung gật đầu, nếu có bạn chơi cùng, Nhung Nhung sẽ quên liệt ca cao của nó, cũng sẽ không suốt ngày ủ rũ buồn rầu nữa. Trần Việt nghĩ một chút, được, vậy anh bảo người đi tìm hiểu một vài đứa nhỏ thích hợp. Nghe Trần Việt nói, Giang Nhung bất mã nói. Trần Việt, chúng ta là chọn cho Nhung Nhung một người anh nuôi, lẽ nào không nên tự mình đi đến Viện Phúc Lợi trực tiếp xem xem sao? Trần Việt nói. Chúng ta sẽ đi tìm đứa trẻ thích hợp Sẽ điều tra tỉ mỉ về đứa trẻ đó Tiểu Nhung Nhung là bảo bối của hai chúng ta Anh không thể tùy tiện Chọn một người lý lịch không rõ ràng Ở bên cạnh con Nói là nhận nuôi một đứa trẻ Trong lòng của Trần Việt Chính là tìm cho Tiểu Nhung Nhung một người bạn để chơi Cho nên anh cảm thấy không nhất thiết Phải đến viện phúc lợi để tìm Giang Nhung chừng mắt nhìn anh Quay người đi Lần đầu tiên phát hiện cô cùng người đàn ông này Không có cách nào hiểu nhau Cô nghĩ chọn một đứa trẻ để nuôi dưỡng đương nhiên là đích thân mình đi xem đầu tiên là xem tính cách của đứa trẻ phải biết được đứa trẻ này có thích hợp để cùng họ không đồng thời phải để cho đứa nhỏ thấy được họ rất coi trọng việc nhận nuôi đứa trẻ Nào ngờ anh đã đem việc này biến thành một công việc để xử lý sao có thể khiến cô không giận được cơ chứ sang Nhung mới đi đến cửa tay vẫn chưa chạm vào cửa đã bị Trần Việt kéo giật lại vào trong lòng anh xoa xoa đầu cô Em giận à Giang Nhung đấm anh mấy cái vào ngực thật mạnh Dùng sức đẩy anh ra Trần Việt Bây giờ em không muốn nói chuyện với anh Anh buông em ra Cô giận thật rồi Trần Việt nhận thua Được rồi Anh đi cùng em đến viện phúc lợi xem thử Nhưng anh vừa gửi bưu kiện cho trợ lý Chúng ta cho họ ít thời gian để sắp xếp Ăn chưa xong Hai chúng ta cùng đi Mỗi lần đều như vậy Khi Giang Nhung tức giận đến mức không định quan tâm đến anh thì anh liền dùng cách thức này để dỗ dành cô. Anh cũng không phải không biết giọng anh hay như thế nào, có biết bao nhiêu mị lực trong đó. Lúc ban đầu cô rất nhanh đáp ứng gà cho anh, ngoài việc anh rất đẹp trai, còn là vì giọng của anh rất dễ nghe. Nghĩ đến việc người đầu ấp tay kể với mình vừa đẹp trai, giọng nói lại vừa hay, thật sự là một chuyện khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Sau khi ăn trưa xong, Trần Việt cùng Giang Nhung đi đến Viện Phúc Lợi. Bởi vì đã được sắp xếp từ trước Viện trưởng Viện Phúc Lợi đem theo một nhóm người tiếp đón bọn họ lòng trọng hơn cả đón tiếp lãnh đạo thanh trà Trần Tổng Bây giờ bọn trẻ đang ngủ chưa không bằng chúng ta trước tiên đi xem tài liệu về những đứa nhỏ đi Nếu như ngài vừa ý đứa trẻ nào đợi khi bọn trẻ tỉnh rồi chúng tôi sẽ gọi đến cho ngài xem Trần Việt không đáp mà nhìn sang sang Nhung bên cạnh sang Nhung nói Viện trưởng Viện Phúc Lợi chúng ta Có đứa bé trai nào tầm 10 tuổi không? Tìm cho Tiểu Nhung Nhung một người anh Giang Nhung phải suy nghĩ trên tất cả các phương diện Nếu độ tuổi quá tranh lệch Cũng không phải ai cũng sẽ giống như liệt ca của nó sung túng chiều chuộng con bé như vậy Giang Nhung cảm thấy tầm 10 tuổi là thích hợp nhất 10 tuổi đã hiểu chuyện rồi Biết chăm sóc Tiểu Nhung Nhung một chút Hai đứa nhỏ có thể vui vẻ sống chung Trẻ khoảng 10 tuổi Viện chúng tôi có hai bé Một bé không biết nói chuyện Một bé thì đầu óc Hơi có vấn đề phản ứng hơi chậm Viện trường trả lời rõ ràng Cho Giang Nhung rõ tình hình Không dám gọi người linh tinh Chỉ cười nói Đa phần những nhà muốn nhận nuôi Đều sẽ chọn những đứa trẻ nhỏ một chút Tuổi càng nhỏ càng dễ nuôi Bởi vì nuôi lớn rồi mới thân Những đứa trẻ lớn rồi thông thường Sẽ không nằm trong phạm vi lựa chọn nuôi dưỡng Cũng không biết là những người có nhiều tiền như vậy Có phải là suy nghĩ không giống người thường Vừa nói muốn đứa trẻ lớn như vậy, họ không tìm được đứa trẻ thích hợp ở viện phúc lợi đầu tiên. Trần Việt lại cùng cô đến viện thứ hai, thứ ba. Đi đến bốn viện phúc lợi, vẫn không tìm được đứa trẻ nào thích hợp. Ra khỏi viện phúc lợi, Giang Nhung buồn bã đi về phía trước. Trần Việt gọi cô, cô cũng không trả lời. Tài xế đánh xe đến đón bọn họ, Giang Nhung ngửi tuyết mùi sang xe, trong lòng một trận cồn cào, khó chịu đến mức buồn nôn. Trần Việt bước lên phía trước mấy bước vội vàng đỡ lấy Giang Nhung lo lắng hỏi Giang Nhung em sao thế Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra xem sao Đừng lo em không sao Vừa nói xong thì dạ dày của Giang Nhung lại cuộn lên Cô lại che miệng nôn thấp nôn tháo Cô nôn rất lâu Nhưng lại chẳng nôn ra được gì Em uống nước đi Trần Việt mở nắp chai nước khoáng đưa cho Giang Nhung Giang Nhung uống hai ngụm Thấy dạ dày đã đỡ hơn Nhưng cảm giác buồn nôn vẫn chưa biến mất Ngừng vài giây cô lại muốn nôn tiếp Em không sao đâu Khi thấy Trần Việt lo lắng nhìn mình Cô cố gắng nhịn cảm giác này xuống rồi nở nụ cười để anh yên tâm Không muốn anh phải lo lắng thêm Nhưng cô thật sự không nhịn được nữa Lại bắt đầu nôn Càng nôn sắc mặt càng khó coi cả người chảy đầy mồ hôi lạnh Chúng ta đến bệnh viện Trần Việt mặc kệ Giang Nhung có đồng ý hay không Cứ thế bế cô lên Sau khi lên xe Bè nói với lái xe Lái thẳng đến bệnh viện Trên xe mở điều hòa lạnh Không ngửi thấy mùi xe Nên tình trạng của Giang Nhung tốt lên nhiều Nhưng do vừa mới nôn quá sức Nên lúc này cô mất hết sức lực Nằm bò trong lòng Trần Việt Cô giống như đứa trẻ Cứ ngọ Nguậy trong lòng Trần Việt nói khẽ Vừa nãy em chỉ hơi buồn nôn thôi Bây giờ hết rồi Không cần đi viện cho phiền phức đâu Có hay không Thì chúng ta cứ đến bệnh viện kiểm tra khác biết Trần Việt hôn lên chán cô rồi lại nâng khuôn mặt cô lên để nhìn cô, để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Anh nói Sang Nhung, anh biết em lo cho Tiểu Nhung Nhung nhưng chuyện nhận nuôi anh trai cho con bé không thể vội vàng được. Chuyện như thế này còn phải tùy duyên. Hơn nữa cũng không thể chọn đại một người được. Tay anh đặt lên trước ngực cô tiếp tục dịu dàng nói buông hết những gì em không yên tâm xuống đi chuyên tâm với công việc thiết kế của mình là được. Em biết mà Giang Nhung hiểu, nhưng Tiểu Nhung Nhung là con gái cô, là miếng thịt cắt ra từ cơ thể cô, sao cô có thể không lo lắng cho con bé được đây? Sau này không được nghĩ nhiều như vậy nữa, em chỉ cần làm tốt công việc của mình thôi, những chuyện khác để anh lo. Giọng nói của Trần Việt nghe thì rất dịu dàng, nhưng lại mạnh mẽ đến mức không cho Giang Nhung cơ hội kháng cự. Sau này em sẽ cố gắng không nghĩ nhiều nữa. Giang Nhung lại dựa vào trong lòng Trần Việt. Tài sán vào ngực anh, nghe thấy tiếng trái tim trầm ổn vững vàng của anh đang đập từng hồi mạnh mẽ. Có anh ở bên, được anh ôm chặt vào lòng, dường như trái tim của hai người đang cùng chung nhịp đập. Cảm giác này thật tuyệt. Rất nhanh, đã tới bệnh viện Thịnh Thiên rồi. Đây là sản nghiệp thuộc về Thịnh Thiên. Trên đường tới đây, Trần Việt đã liên hệ trước với bệnh viện. Vừa gọi điện thông báo sẽ đến, nhân viên bệnh viện bèn sớm chuẩn bị xong hết mọi thứ. Họ nhận được tin tức nói Giang Nhung buồn nôn nên đã đưa cô đến khoa tiêu hóa kiểm tra. Nhưng kết quả lại không bị làm sao. Bác sĩ đang định nói với Trần Việt là Giang Nhung không sao thì không biết Giang Nhung lại ngửi thấy mùi kỳ lạ gì mà khó chịu đến mức lại bắt đầu nôn khan. Trần Việt vội vàng vỗ lưng giúp cô thuận khí. Hai người cũng đồng thời nhìn nhau. Trong đầu nảy ra cùng một suy nghĩ. Giang Nhung có thai rồi. Trước đây khi Giang Nhung mang thai Tiểu Nhung Nhung Cũng từng có hiện tượng nôn ói giống như hôm nay, chỉ là lâu quá rồi hai người đều không còn nhớ nữa. Hôm nay thấy sức khỏe của Giang Nhung không tốt, phản ứng đầu tiên của Trần Việt là Giang Nhung quá lo lắng, quá mệt mỏi nên mới dẫn đến tình trạng buồn nôn này. Lúc này bác sĩ nói dạ dày của cô không sao, vậy cũng tức là rất có thể là gặp vấn đề ở chỗ khác. Vấn đề chỗ khác mà Trần Việt và Giang Nhung có thể nghĩ tới đó chính là có thai rồi. sau khi trần việt hứa với giang nhung là sẽ cho tiểu nhung nhung em trai hoặc em gái thì lúc hai người ân ái cũng không sử dụng biện pháp an toàn cho nên tỷ lệ có thai là rất lớn hai người nhìn nhau nhất thời không ai nói vai câu nào trong lòng tràn ngập cảm giác phức tạp khó nói thành lời giang nhung vẫn luôn muốn có một đứa con với trần việt cô muốn nhìn thấy con chào đời muốn cùng con trưởng thành muốn cùng trần việt nuôi dạy con của bọn họ thành người tuyệt đối không vắng mặt trong bất cứ khoảnh khắc cuộc đời nào của con nữa. Lúc nghĩ đến có thể mình đã có thai, trong lòng cô tràn đầy kích động, kích động đến mức không còn từ nào diễn tả. Cô chỉ lặng lẽ nhìn Trần Việt, rất muốn Trần Việt có thể nói với cô rằng cô thật sự lại một lần nữa mang cho mình đứa con của hai người họ rồi. Nhưng Trần Việt không trả lời cô, mà chỉ nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt anh sâu thẳm phức tạp. Thậm chí cô còn không nhìn ra anh đang nghĩ gì. Trong lòng Trần Việt cũng rất vui mừng nhưng sự vui mừng của anh khác với Giang Nhung. Trong niềm vui còn kèm theo một chút tâm trạng phức tạp. Giang Nhung có thể mang thai đứa con của họ thì đương nhiên là anh rất vui. Nhưng anh lại lo lắng Giang Nhung mang bầu sẽ phải chịu khổ mệt mà anh lại không giúp được gì. Em! Sau khi tình trạng ổn hơn một chút Giang Nhung kéo tay Trần Việt đặt lên phần bụng dưới của mình, xe giật cẩn thận hỏi, Trần Việt, sẽ là thật đúng không? Giang Nhung rất lo, đây chỉ là hiện tượng giả cho cơ thể cô tự sản sinh ra, rất lo đây chỉ là do bọn họ nghĩ nhiều, cô thật sự mong muốn có một đứa con của riêng họ, không phải muốn vui hụt. Chúng ta đến khoa sản kiểm tra. Bàn tay to lớn của Trần Việt xoa nhẹ lên bụng dưới của Giang Nhung, rồi lại cúi đầu hôn lên trán cô. Cho dù có phải là thật hay không phải thì cũng không sao. Giang Nhung nhìn anh, ánh mắt ngập tràn mong đợi Em mong là thật Cho dù không phải là thật Thì sau này cũng sẽ là thật thôi Trước khi có kết quả Thì không ai biết có phải thật hay không Trần Việt không dám khẳng định Cho nên mới an ủi sang Nhung như vậy Em muốn lần này là thật sang Nhung nhắc lại Trần Việt không đáp lại lời cô Chỉ ôm cô chặt hơn Phương pháp kiểm tra đơn giản nhất Thuận tiện nhất Chính xác nhất cho mang thai giai đoạn đầu là xét nghiệm nước tiểu. Trước đây Giang Nhung cũng từng kiểm tra có thai như vậy, cả quá trình vẫn còn nhớ được đại khái, nhưng chi tiết cụ thể thế nào thì không nhớ được nữa. Nhưng không sao cả, đã có bác sĩ ở đây rồi. Bác sĩ nói với họ vài chi tiết, bởi vì có Trần Việt ở bên cạnh nên Giang Nhung đỏ hết mặt, không chú ý rốt cuộc bác sĩ đang nói gì. Nhưng Trần Việt lại nghe rất nghiêm túc, không chỉ nhớ kỹ mọi chi tiết mà bác sĩ nói. Mà còn muốn vào nhà vệ sinh với Giang Nhung. Giang Nhung lắc đầu liên tục. Chuyện nhỏ như thế này em tự làm là được rồi. Không cần anh giúp đâu. Thật sự không cần anh giúp đâu mà. Anh đi cùng em. Trần Việt vẫn chỉ nói một câu đơn giản đó. Nhưng đây là nhà vệ sinh nữ. Anh đi cùng em thế nào được? Giang Nhung hoảng loạn tìm một cái cớ. Đường nghị phong tỏa nhà vệ sinh nữ lại. Cấm không cho bất cứ ai đi vào. Trần Việt quay đầu nói với trợ lý đặc biệt của mình. Chuyện nhỏ như con thỏ thế này Sao có thể làm khó ngài chủ tịch đại nhân của thịnh thiên được Chủ tịch Trần vừa giao phó đường nghị lập tức đi làm ngay Rất nhanh nhà vệ sinh nữ gần nhất Đã bị phong tỏa đến một con ruồi Cũng không thể bay vào được sang nhung bĩu môi trong sự bất lực Cô không nói thêm gì nữa Nếu không thì với tính cách của Trần Việt Không biết anh sẽ làm ra chuyện gì đó Mà ngay cả cô Cũng không tưởng tượng nổi mất Kết quả cuối cùng đương nhiên Là chủ tịch Trần Thắng Nên được đi vào nhà vệ sinh nữ với Sang Nhung Chữ nữ, to đùng Viết ngoài cửa lọt vào mắt chủ tịch Trần Cũng không khiến anh cảm thấy ngại ngùng Sao mặt anh dày Nhưng Sang Nhung lại rất dễ xấu hổ Cô ngại ngùng đứng trước cửa không muốn đi vào Cái đó anh cứ ở ngoài đợi em đi Em vào một mình là được rồi Trần Việt nhìn cô nói với giọng bình thản Có phải em muốn anh ra tay giúp em không? Người đàn ông này lại uy hiếp cô Muốn đánh người đàn ông này quá Hùng hăng đánh tranh một trận Đánh đến bố mẹ anh cũng không nhận ra Đến lúc đó chắc chắn anh sẽ biết thế nào là xấu hổ Lấy một ít nước tiểu thôi mà Không cần thiết phải làm phiền đến chủ tịch đại nhân của Thịnh Thiên đâu Giang Nhung chừng lớn hai mắt nhìn anh Trừ chừng mắt ra Cô cũng chẳng làm được gì anh nữa Rất nhiều chuyện Cô có thể nói thế nào thì Trần Việt Đều sẽ làm theo như thế Nhưng những chuyện giống như hôm nay Thì Trần Việt tuyệt đối sẽ không nhường cô Giang Nhung đi vào một phòng Trần Việt cũng đi theo Nói là muốn giúp cô Nhưng cô có chân có tay Đâu cần anh phải giúp đỡ Nhưng cô đánh không lại anh Chỉ đành đầu hàng Bây giờ vẫn chưa chắc chắn là có phải Cô đã có thai hay không Nên Trần Việt mới căng thẳng như thế này Giang Nhung gần như có thể tưởng tượng Nếu như cô thật sự có thai Thì sợ rằng sau này Ngay cả ăn cơm anh cũng sẽ bón cho cô mất Cuộc sống sau này của cô sẽ được người ta chăm sóc chú đáo tận tình, còn hơn cả quốc bảo. Cuối cùng vẫn là Trần Việt giúp Giang Nhung. Giang Nhung xấu hổ đến mức cả người đỏ sực lên, trong khi đó Trần Việt vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Nước tiểu dừng để kiểm tra, được anh cầm đi, cũng không chê bẩn. Bác sĩ làm xét nghiệm tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Tôi làm nghề này 30 năm rồi, nhưng vẫn chưa nhìn thấy có người đàn ông nào chủ động giúp vợ mình làm chuyện này đấy. Bác sĩ từng thấy rất nhiều người đàn ông Đi cùng vợ đến viện kiểm tra Nhưng hầu hết đều là chạy đi đóng viện phí Chưa từng thấy ai Có người bằng lòng động chân động tay giúp đỡ Giang Nhung cúi đầu Không có dũng cảm ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ Trần Việt nói Bác sĩ làm phiền bác sĩ kiểm tra trước cho chúng tôi Bác sĩ cười nói Hai người ngồi xuống đợi một lát Sẽ có kết quả sớm thôi Giang Nhung em đừng lo Trần Việt dắt Giang Nhung ngồi xuống bên cạnh Biết cô căng thẳng, nên anh vẫn luôn nắm chặt tay cô không rời. Có anh ở đây, em đâu có lo lắng gì. sang Nhung dựa vào vai Trần Việt, có anh ở bên cạnh được anh nắm tay, cô cảm thấy rất yên tâm. Kết quả kiểm tra có rất nhanh, bác sĩ cười nói, ông Trần, bà Trần, chúc mừng hai người, có thể chắc chắn rằng bà Trần đã có thai rồi. sang Nhung không dám tin vào những gì mình nghe được, rõ ràng là trước khi có kết quả, Cô đã biết rõ đến 8-9 phần là đã có thai rồi Nhưng khi bác sĩ nói cho cô nghe Thì lại có một loại cảm xúc khác Cô vẫn còn nhớ rõ Lúc cô mang thai Tiểu Nhung Nhung Bởi vì lo lắng có sự nhầm lẫn Nên cô đã dùng que thử thai trước Sau đó đến bệnh viện xác nhận Cả quá trình luôn chỉ có một mình Trần Việt không biết Nên không ở bên cạnh cô Mà lúc cô đang đắm chìm trong niềm vui Sắp được làm mẹ Thì lại bị một ông cụ trần giả Đến yêu cầu rời khỏi anh Lúc đó cô giống như nghe thấy tiếng sấm sét giữa trời quang vậy Thậm chí cô còn chưa kịp nói tin vui đó cho Trần Việt biết Hôm nay khác rồi Trần Việt luôn nắm tay cô Trong quá trình đợi kết quả Khi bác sĩ đọc kết quả Cô kích động đến mức không biết phải làm sao Còn Trần Việt thì lập tức ôm cô vào lòng Bọn họ lại có cục cưng rồi Mặc kệ là bé trai hay bé gái Thì cô đều có Trần Việt ở bên cạnh Hai người cùng chờ đợi bé con xuất hiện Ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt dịu dàng ấm áp của Trần Việt, Giang Nhung mấp máy môi muốn nói gì đó thì giọng nói trầm thấp đầy hấp dẫn của Trần Việt lại vang lên trước. "Giang Nhung, lần này xin em hãy tin anh." Giang Nhung gật đầu chắc nịch, "Em vẫn luôn tin anh mà." Cô chưa từng nghi ngờ năng lực của Trần Việt, chưa từng nghi ngờ anh bất cứ điều gì. Những chuyện đã xảy ra là có người ở trong tối âm thầm lên kế hoạch, bọn họ ở ngoài sáng, dù có giỏi sáng hơn nữa Thì cũng khó mà đề phòng cho được Sau khi chắc chắn có thai Bác sĩ lại cho Giang Nhung Làm các kiểm tra theo quy định Hỏi vài câu hỏi khá riêng tư Giang Nhung không nhớ Trần Việt lại nhớ rõ hơn cô nhiều Lúc bác sĩ hỏi Anh gần như trả lời được hết Trên đường về Giang Nhung Luôn nhìn ra ngoài cửa xe Xấu hổ đến mức không dám quay đầu nhìn Trần Việt Cô luôn cho rằng Trần Việt Là người làm chuyện lớn Nhưng lại không ngờ rằng ngay cả chu kỳ sinh lý chu kỳ dụng chứng của cô anh cũng nhớ rõ ràng nhất là khi bác sĩ hỏi đến lần gần nhất hai người sinh hoạt vợ chồng là khi nào trần việt vẫn trả lời được cụ thể như thường lúc đó sang nhung hận không có cái lỗ để cho mình chui xuống trốn đi một lúc sang nhung đang chuẩn bị thất thần trần việt đã đưa tay ôm lấy eo cô giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai cô quay đầu lại nhìn anh sang nhung không động đậy giả vờ như không nghe thấy Bàn tay to của anh sán lên phần bụng dưới Vẫn bằng phẳng của cô Cục cưng Con nói cho ba biết Rốt cuộc mẹ con đang xấu hổ cái gì Em có xấu hổ đâu Giang Nhung không muốn khiến anh coi thường Nhưng vừa nói xong lại đỏ mặt Trần Việt nói Cục cưng à mẹ con đang nói dối đấy Con đừng học theo nhé Giang Nhung Em... Trần Việt cười Đôi mắt anh lấp lánh như sao trời nhìn cô Nói tiếp Sắp làm mẹ của hai đứa con rồi Mà sao da mặt em vẫn mỏng như thế chứ Sang Nhung lò bầu Chẳng nhẽ da mặt ai Cũng phải dày như da mặt anh à Trần Việt Da mặt dày không tốt sao Sang Nhung không nói nhảm với anh nữa Mà nói vào việc chính Trần Việt Chuyện em có thai Tạm thời đừng nói cho người trong nhà biết Em yên tâm Tiểu Nhung Nhung sẽ thích có em Trần Việt biết Giang Nhung đang lo lắng điều gì Cho dù thế nào thì cũng đừng nói ra vội Tiểu Nhung Nhung vừa mất đi anh liệt Nếu như lại để con bé biết sắp có em đến tranh sùng Thì con bé sẽ không chịu nổi đâu Giang Nhung nhất định phải để Tiểu Nhung Nhung biết trước rằng Cho dù có bao nhiêu em đi nữa Thì tình yêu của ba mẹ dành cho con bé Sẽ không bao giờ giảm xuống Để cho con bé yên tâm Xe vừa dừng ở trước cửa Trần Việt đã nhận được điện thoại của Lục Diên Trần Việt để Giang Nhung vào nhà trước Còn mình thì nhanh chóng đi đến Thịnh Thiên Gần đây, Lục Diên bận rộn chuyện truy tìm người thần bí, cho nên lúc thanh ta gọi điện tới, Trần Việt biết, có lẽ đã có tin tức chính xác về người thần bí đó rồi. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Trần Việt. Lục Diên tìm được sợi tóc mà người thần bí làm rơi ở chỗ trước đây, đưa đi xét nghiệm DNA. Hôm nay bọn họ có thể biết chắc chắn 100% người thần bí đó là Tiêu Viễn Phong, ba của Giang Nhung và Tiêu Kính Hà. Nhìn báo cáo xét nghiệm DNA trong tay, Trần Việt trầm sạm hỏi, có điều tra ra được tiêu viễn Phong đang ở nơi nào không? Lục Diên nói đúng sự thật. Chúng tôi điều tra ra được, tên họ hứa và ông ấy đã từng gặp nhau và hợp tác chung. Thế nhưng bây giờ không phát hiện ra họ hứa và tiêu viễn Phong có bất kỳ liên lạc nào với nhau nữa. Cho nên tạm thời chúng tôi không biết ông ấy đang ở đâu. Trần Việt để báo cáo xét nghiệm DNA trong tay xuống lạnh lùng nói. Tiếp tục tìm người, càng nhanh càng tốt, đồng thời phải đảm bảo an toàn cho ông ấy, không được phép để ông ấy xảy ra chuyện gì. Lục Diên còn nói thêm, Tổng giám đốc Trần, tôi vẫn hơi lo lắng. Trần Việt hỏi, anh lo lắng điều gì? Lục Diên liếc thoáng qua anh, sau đó thận trọng nói. Trước đó, họ hứa phục kích anh, sở dị anh sẽ đến hòn đảo không người đó, cũng bởi vì suy đoán đối phương là tiêu viễn phong. Lục Diên chú ý đến sắc mặt của Trần Việt Thấy sắc mặt anh không thay đổi Anh ta tiếp tục nói Tổng giám đốc Trần Đã nhiều năm như thế Người chết năm đó lại đột nhiên xuất hiện Tôi lo lắng bên trong chuyện này có ẩn tình Hơn 20 năm trôi qua Có lẽ ngày tiêu Đã không còn là ngày tiêu của năm đó nữa Ông ấy có thể là một ông cụ Do người khác cố ý tìm tới để đối phó với anh Những lời Lục Diên nói Làm sao Trần Việt không nghĩ đến Chẳng qua anh càng muốn tin tưởng Đối phương là Tiêu Viễn Phong Là ba ruột của Giang Nhung Từ nhỏ đến lớn Giang Nhung chưa từng có được tình thương của ba Trần Việt rất muốn giúp cô tìm được ba Để ba con bọn họ Có thể được đoàn tụ Trần Việt nhíu mày không lên tiếng Ngón tay thon dài của anh Gõ nhẹ lên bàn làm việc Lục Xuyên không biết anh có nghe lọt tai những gì mình vừa nói hay không Nhìn vào hai mắt Trần Việt Lục Xuyên tiếp tục nói Tổng giám đốc Trần Những điều tôi nói có lý hay không Tôi nghĩ trong lòng anh rất rõ ràng Nếu như ông ấy nhớ đến cô chủ Làm sao ông ấy lại có thể hợp tác với người khác Làm tổn thương anh Trần Việt nhíu mày Ánh mắt sắc bén nhìn về phía lục Diên. Rốt cuộc cậu muốn nói gì Tổng giám đốc Trần Tôi chỉ muốn nói Bọn họ cùng nhau tính kế anh lên đảo không người Sau đó còn muốn giết chết anh Lần này nói không chừng Đây chính là một cái hố cho bọn họ đào xuống Mong anh hết sức cẩn thận Chuyện đào không người lần trước Đến tận bây giờ trong lòng Lục Diên Vẫn cảm thấy sợ hãi Nhiều người bao vây tấn công Tổng giám đốc Trần của bọn họ như vậy Anh luôn ở trong ranh giới giữa sự sống và cái chết Thiếu chút nữa Đã không còn sống để trở về Anh ta không dám nghĩ đến Nếu như tập đoàn Thịnh Thiên Không có Trần Việt sẽ biến thành bộ dạng nào Trần Việt lạnh lùng nói Tôi tự có tính toán riêng của mình Cho dù như thế nào Trước tiên các anh phải tìm được người Đó mới là chuyện quan trọng nhất. Vâng. Lục Diên liên tục gợt đầu. Anh ta đã nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Hy vọng Tổng Giáo Đốc Trần của bọn họ có thể suy nghĩ thật kỹ. Rời khỏi tập đoàn Thịnh Thiên Trần Việt suy nghĩ rất nhiều thứ. Sau đó anh quyết định gọi điện thoại cho Tiêu Kính Hà hẹn gặp mặt anh ta. Chẳng qua lúc Tiêu Kính Hà mở cửa, chuẩn bị đi đến chỗ hẹn. Anh ta liền nhìn thấy Trần Việt xuất hiện ở trước cửa nhà mình. Minh, Minh Chí! Sao, sao cậu lại ở chỗ này Tiêu Kính Hà vô cùng ngạc nhiên Không phải đã nói hẹn gặp nhau Ở quán cà phê bên ngoài ư Sao bỗng nhiên anh ta Lại đến trước cửa nhà anh ta vậy Đúng lúc chỗ hẹn cách nơi này không xa Cho nên tôi đi thêm mấy bước Đến đây một lát Trần Việt nhìn Tiêu Kính Hà thản nhiên nói Tôi, tôi đi dọn dẹp nhà đã nhé Tiêu Kính Hà đóng sầm cửa lại Nhanh chóng chạy về phía phòng làm việc Bà, Trần Việt đến đây Bà nhanh trốn đi vẫn phong không hiểu lắm trần việt ư sao cậu ta lại đến đây con không biết có khả năng cậu ta đã phát hiện ra chuyện gì đó tiêu kinh hà tắt tất cả các thiết bị điện trong phòng sau đó còn nói thêm bà à ba tuyệt đối không được lên tiếng đâu nhé nếu không cậu ta sẽ phát hiện ra ba đó người như cậu ta so với ông cụ trần năm đó chỉ có hơn chứ không thua kém cậu ta đáng sợ như thế sao bà à ba trốn trong bóng tối nghiên cứu nhà họ trần nhiều năm như thế Cậu ta là một con người như thế nào? Chẳng lẽ ba còn chưa hiểu rõ hay sao? Còn đoán, cậu ta đột nhiên tìm đến cửa Khả năng là từ trong miệng nhung nhung Cậu ta đã nghe được điều gì đó Chính bản thân Tiêu Kính Hà cũng không biết vì sao Mình lại sợ Trần Việt Tóm lại trước mắt tin tức về ba tuyệt đối không thể để Lan ra ngoài Cho dù Trần Việt đứng về phía nào Bọn họ đều không phải là đối thủ của anh Đề phòng anh Chính là biện pháp an toàn nhất Ba à con ra ngoài trước, bà khóa trái cửa phòng lại nhé. Sau khi dặn dò xong, Tiêu Kính Hà thở ra mấy hơi, lúc này mới đi ra mở cửa cho Trần Việt. Anh ta cười nói, em rể à, không ngờ đường đường là tổng giám đốc của Thịnh Thiên, lại đến nơi này nhỏ bé, thật đúng là làm cho tôi cảm thấy vừa mừng vừa lo đấy. Trần Việt đứng thẳng tắt, gương mặt anh Tuấn cười như không cười, đi thôi. Tiêu Kính Hà nói, cậu không vào nhà tôi ngồi một lát à? Không cần đâu Chúng ta vẫn nên đến quán cà phê Bởi vì phản ứng vừa rồi của Tiêu Kính Hà Đã nói cho Trần Việt biết đáp án Mục đích của anh khi đến đây Đã đạt được Anh không cần thiết phải vào trong nhà anh ta Nghe thấy Trần Việt nói không vào trong nhà ngồi Tiêu Kính Hà thở phào nhẹ nhõm Quay đầu lít thoáng qua phòng làm việc Sau đó đuổi kịp Trần Việt Trần Việt không thích cà phê Tiêu Kính Hà lại thích Thế nhưng anh ta sẽ không chiều theo ý thích của Tiêu Kính Hà cho nên địa điểm nói chuyện của hai người là một quán trà. Không gian trong quán trà thoáng đẳng, chi phí của nơi này rất cao, cho nên rất ít người đến đây. bọn họ chọn một phòng riêng không gian yên tĩnh, rất thích hợp để nói chuyện. Tiêu Kính Hà nói, em rể à, cậu long trọng mời tôi đến nơi này, rốt cuộc cậu muốn nói gì với tôi thế? Trần Việt lãnh đạm nói, chẳng lẽ không phải cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à? Về mặt Tiêu Kính Hà mờ mịt, là cậu đến tìm tôi, Tôi đâu có gì muốn nói với cậu. Trần Việt lạnh nhạt cười một tiếng. Thật sự không có à? Cậu suy nghĩ kỹ rồi trả lời tôi. Đối mặt với ánh mắt lãnh đạm không một gợn sóng nào của Trần Việt. Tiêu kính Hà không nắm chắc cho lắm. Hôm nay Trần Việt đến tìm anh ta. Chẳng lẽ Trần Việt đã biết chuyện về ba anh ta? Tiêu kính Hà nhìn vào ánh mắt của Trần Việt. Anh ta muốn từ trong ánh mắt của Trần Việt nhìn ra được thứ gì đó. Thế nhưng... Một nhà tâm lý học hàng đầu như anh ta Anh ta có thể nhìn thấu suy nghĩ của rất nhiều người Nhưng riêng suy nghĩ của Trần Việt Cho tới bây giờ Anh ta chưa từng nhìn thấu Khóe môi Trần Việt hơi cong lên Anh tiếp tục nói Ông ấy là ba của Giang Nhung Cũng chính là ba vợ của tôi Là người thân của tôi Tôi cũng muốn bảo vệ ông ấy Tiêu Kính Hà chuẩn bị tiếp tục giả ngu Minh Chí cậu đang nói gì thế Tôi nghe không hiểu gì hết Trần Việt còn nói thêm Những năm này, một mình ông ấy lưu lạc ở bên ngoài, ông ấy nhất định đã phải chịu nhiều đau khổ, đồng thời cũng gây ra một số chuyện. Cậu có thể chăm sóc cho cuộc sống sau này của ông ấy, thế nhưng cậu có năng lực đảm bảo an toàn cho ông ấy không? Trần Việt nói đến chỗ này, mọi chuyện đã rất rõ ràng rồi. Tiêu Kinh Hà có thể chắc chắn, Trần Việt biết chính xác bà đang ở trong nhà anh ta. Vừa rồi nếu như anh ta thoải mái mở cửa mời Trần Việt vào trong nhà. Có lẽ Trần Việt sẽ không phát hiện ra Thế nhưng trong ngáy mắt đó Anh đã suy nghĩ không chu toàn Để cho Trần Việt biết được Bà đang ở trong nhà anh ta Trần Việt là Trần Việt Thật đúng là người đứng đầu của Thịnh Thiên Dường như mỗi một đầu dây thần kinh Của anh đều tinh tế hơn người khác Anh ta hiểu Trần Việt đã biết Thế nhưng Tiêu Kính Hà vẫn không muốn thừa nhận Chỉ cần anh ta cắn chặt răng Anh ta không tin Trần Việt Còn có thể cậy răng anh ta ra Chẳng lẽ Trần Việt thật đúng là làm ra được chuyện như vậy Sau khi quyết định đánh chết Cũng không chịu thừa nhận Tâm trạng của Tiêu Kính Hà nhẹ nhõm hơn nhiều Anh ta cầm chén trà lên Một hơi uống sạch nhún vai nói Minh Chí à Tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì Tôi muốn tìm ba của cậu Không có ý gì khác Tôi chỉ không muốn bất kỳ kẻ nào lợi dụng ông ấy Làm tổn thương đến Giang Nhung Trần Việt giữ người vào ghế Hai chân vất chéo lên nhau Đồng ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn theo thói quen Đối với Trần Việt mà nói Tiêu Viễn Phong chỉ là một người xa lạ Ông ấy sống hay chết Không liên quan gì đến anh Anh tốn nhiều công sức tìm Tiêu Viễn Phong Không muốn Tiêu Viễn Phong bị thương tổn Tất cả những điều này Đều bởi vì một lý do duy nhất Anh không muốn nhìn thấy Giang Nhung đau khổ Ngộ nhỡ Tiêu Viễn Phong xảy ra chuyện gì Ngộ nhỡ Giang Nhung biết Trần Việt không cho phép những điều ngộ nhỡ này xảy ra Từ trước đến nay Chuyện liên quan đến Giang Nhung Anh đều suy nghĩ rất chu đáo Minh Chí, bà chúng tôi đã qua đời hơn 20 năm rồi, chuyện này cậu cũng biết mà. Tiêu Kính Hà hiểu rõ ý tứ của Trần Việt. Anh không phải là một người thích xen vào chuyện của người khác, chỉ bởi vì người này có liên quan đến Giang Nhung cho nên anh mới chú ý đến. Anh không muốn nói, tôi cũng sẽ không làm khó anh. Nếu như có việc gì gần tôi giúp đỡ, anh có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Sau khi nói xong, Trần Việt đứng dậy nhanh chóng rời đi. Lúc đi đến cửa Trần Việt dừng bước quay đầu nói Anh vẫn còn số điện thoại của tôi chứ Tiêu Kính Hà vô thức gật đầu Ngây ngốc nhìn Trần Việt mở cửa rời đi Nhìn theo bóng lưng Trần Việt Tiêu Kính Hà rơi vào trầm tư Trong lòng anh ta hiểu Chuyện là một thân phận mới Và tìm một bác sĩ giỏi để phẫu thuật trình hình cho ba Những chuyện này Để Trần Việt đi làm Thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều Thế nhưng trong lòng Tiêu Viễn Phong cảm thấy không yên tâm tâm tư của Trần Việt quá sâu, anh ta chưa từng nhìn thấu Trần Việt, anh ta vĩnh viễn không biết trong lòng Trần Việt đang suy nghĩ gì. Làm sao anh ta có thể yên tâm? Gia ba mình cho một người mà cho tới bây giờ, anh ta chưa từng nhìn thấu. Người ba đã qua đời hơn hai mươi năm trước lại còn sống. Đối với anh ta mà nói, đây thật đúng là một chuyện khó có thể tin tưởng được. Điều này khiến cho anh ta cảm thấy vui vẻ và lo lắng. đưa tay lên xoa chán, Tiêu Kính Hà thở dài một hơi. Đắc đầu không cho mình suy nghĩ lung tung nữa cho dù thế nào anh ta sẽ giúp ba mình phục hồi lại gương mặt cho ông ấy một thân phận hoàn toàn mới sang Nhung về đến nhà liền nhìn thấy người giúp việc đang bận rộn thu dọn đồ đạc bọn họ khiêng mấy chiếc vali ra ngoài không biết bọn họ đang làm gì Trần tiểu Bích và tiểu Nhung Nhung đang chơi đùa trong phòng khách hai người chơi rất vui vẻ đã lâu rồi sang Nhung mới nhìn thấy tiểu Nhung nhung cười cô à Cô đưa tiền cho cháu Giọng nói non nớt mang theo ý cười của Tiểu Nhung Nhung truyền đến tai Giang Nhung Khiến cho người ta cảm nhận được lúc này cô bé Đang rất vui vẻ Trần Tiểu Bích nói Khoảng thời gian gần đây cô không đi đóng phim Cô không có tiền Chờ ba cháu về để ba cháu đưa tiền cho nhé Tiểu Nhung Nhung lắc đầu nói Cháu không muốn ba đưa tiền Trần Tiểu Bích không hiểu Ba cháu có nhiều tiền như thế Vì sao lại không muốn ba cháu đưa tiền hả Tiểu Nhung Nhung nghiêm túc nói Giữ tiền của ba lại Sau này Nhung Nhung lớn lên sẽ tiêu Ôi cháu đúng là nhóc con mê tiền Còn nhỏ như thế Đã nghĩ đến chuyện giữ tiền của ba lại Để sau này lớn lên tiêu Trần Tử Bích nhá mặt cô bé Sau đó ôm cô bé vào trong ngực Nhung Nhung không phải là nhóc con mê tiền Nhung Nhung là công chúa nhỏ Tiểu Nhung Nhung vĩu môi lên tiếng phản bác Cháu chính là nhóc con mê tiền Dung Dung không phải là nhóc con mê tiền Phải Không phải Hai người nói qua nói lại Lúc hai người bọn họ chuẩn bị làm ẩm ý Sang Nhung bất đắc sĩ lắc đầu đi đến cười nói Cô đang chêu Dung Dung thôi Dung Dung là bảo bối của nhà chúng ta Mẹ ơi Nhìn thấy mẹ Tiểu Dung Dung nhà vào trong ngực mẹ Cô bé giống như một con mèo nhỏ đang làm nũng Giang Nhung đón nơi cơ thể nho nhỏ Đang nhào đến bên mình của Tiểu Dung Dung Nói cô bé nhỏ Nhưng lại không nhỏ Lúc cô bé nhà vào người sang Nhung Giang Nhung thiếu chút nữa Đã không ôm được cô bé sang Nhung giúp Tiểu Nhung Nhung vén sợi tóc trên chán lên nói Nhung Nhung và cô chơi rất vui vẻ đúng không? Tiểu Nhung Nhung gật đầu Cô chơi game với Nhung Nhung Nhưng không trả tiền sang Nhung cười nói Ừ cho nên là cô thua không chịu trả tiền Muốn chơi xấu đúng không? Trần Tiểu Bích kêu lên Chị dâu sao chị có thể theo Tiểu Nhung Nhung nói em như thế? Tuy đúng là cô ấy thua và muốn chơi xấu Thế nhưng trước mặt Tiểu Nhung Nhung Có thể giữ chút mặt mũi cho người cô này được không? Giang Nhung liếc thoáng qua Trần Tiểu Bích Cô ấy đã trải qua nhiều biến cố như vậy Thế nhưng tính cách của cô ấy không hề thay đổi Cô ấy vẫn là người vui vẻ lạc quan Là hạt sẻ cười trong nhà Cô ấy dùng nụ cười để đối mặt với cuộc sống Tiểu Nhung Nhung dùng sức gật đầu bày tỏ mẹ nói đúng Trần Tiểu Bích giả bộ khóc bảo bố Nhung Nhung đang bắt nạt cô Cô phải đi theo ông bà nội Không ở chung với nhà cháu nữa Tránh cho việc mỗi ngày đều bị bắt nạt Bà mẹ đi ư Ba mẹ đi đâu thế Giang Nhung chưa từng nghe nói đến việc ba mẹ Trần muốn đi Cho nên cô cảm thấy giật mình Trần Tử Bích lập tức đổi sang vẻ mặt nghiêm túc Sức khỏe của mẹ không tốt Không thích hợp ở lâu trong trung tâm thành phố Mấy ngày trước Bà đã cho người sửa sang lại biệt thự trên núi Yên Yên Hôm nay ba mẹ sẽ lên trên núi ở Núi Yên Nhiên nằm ở sang Bắc Lái xe khoảng một tiếng 2 tiếng là đến Nếu như trong nhà có chuyện gì Mọi người cũng tiện chăm sóc Ba mẹ Trần muốn dọn đến biệt thự trên núi Yên Nhiên ở Chuyện lớn như thế Sang Nhung không hay biết gì Trong lòng cô âm thầm tự trách mình Cô thật đúng là một người con dâu không tốt Sang Nhung hỏi thêm Tiểu Bích à Ba mẹ muốn chuyển nhà Anh trai em có biết không Trần Tiểu Bích nói Có lẽ là không Anh ấy bận rộn như vậy, ba mẹ thường xuyên đi nhiều nơi. Bọn họ không muốn gây thêm phiền phức cho anh ấy, cho nên có lẽ bọn họ không nói cho anh ấy biết. Giang Nhung, con về rồi đó à? giọng nói của mẹ Trần đột nhiên vang lên, Giang Nhung lập tức đứng dậy nói. Mẹ ơi, ba mẹ muốn đến biệt thự trên núi Yên Nhiên ở sao? Mẹ Trần khẽ gật đầu. Sức khỏe mẹ không tốt, ba lên núi ở với mẹ. Trần Tiểu Bích đi đến ôm mẹ Trần. Mẹ ơi, con cũng muốn đi theo mẹ. Lên núi ở Mẹ Trần cưng chiều nhéo mũi cô ấy Còn nhóc này Ngoài miệng nói mấy lời dễ nghe Nếu thật sự để con ở chung với hai ông bà già này Con không cảm thấy buồn chán Mới là lạ Vẫn là mẹ hiểu con nhất Tính cách của Trần Tử Bích Quả thật không thích hợp sống trên núi Cô ấy chỉ thuận miệng nói như thế Mẹ Trần bế tiểu nhung nhung Bảo bố nhung nhung Ông bà lên trên núi ở Sau này cuối tuần Cháu nhớ để ba mẹ đưa đến chỗ ông bà chơi nhé Bà ơi, nhung nhung nhớ ông bà Tiểu nhung nhung ngọt ngào nói Giọng nói của cô bé Khiến cho tim người nghe mềm nhũn. Ừ, bé ngoan Nếu như không phải do sức khỏe Mẹ Trần tuyệt đối không rời đi Mỗi ngày có thể nhìn thấy Và ôm hôn cô bé là một chuyện vô cùng hạnh phúc Bà Trần và mẹ Trần Rời tới căn biệt thự tráng lệ trên núi Trần Tiểu Bích Cũng bởi vì lý do công việc Đã dọn về chung cư Người nhà họ Trần vốn đã ít, bỗng dưng lại rời đi mất ba người. Trong ngái mắt căn nhà đột nhiên vắng vẻ hơn rất nhiều. Đi tới chỗ nào cũng trống rỗng, không có một chút hơi người. Giang Nhung suy nghĩ rất nhiều. Mình có thể cùng Trần Việt sinh một đám con nít. Như vậy liền có rất nhiều trẻ con ở nhà chạy tới chạy lui. Cô sẽ luôn được nghe tiếng cười của trẻ con, còn có thể chơi đùa cùng chúng. Tiểu Nhung Nhung các bạn chơi cùng, cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Giang Nhung đem Tiểu Nhung Nhung ôm vào trong ngực dò xét hỏi Nhung Nhung, nếu bà mẹ sinh thêm em trai và em gái để chơi với con, con muốn không? Tiểu Nhung Nhung nghĩ cũng không muốn theo bản năng lắc đầu Nhung Nhung lại nói Nhung Nhung không thích em trai và em gái sao? Tiểu Nhung Nhung trước đôi mắt trong veo như nước mặt đầy u mê nhìn theo mẹ mẹ rốt cuộc đang muốn nói gì với cô bé đây? Giang Nhung xoa nhẹ đầu Tiểu Nhung Nhung nói Nhung nhung không muốn trả lời thì không cần trả lời. Ba sắp về nhà, mẹ con ta cùng ra cổng chờ ba có được hay không? Tiểu nhung nhung dùng sức gật đầu. Được ạ. Giang nhung ôm Tiểu nhung nhung đi ra cổng. Mặc dù cô phải tốn rất nhiều sức khi ôm Tiểu nhung nhung, nhưng cô vẫn rất thích ôm đứa trẻ này. Giang nhung ôm Tiểu nhung nhung vừa mới đi tới cửa, xe của Trần Việt đã đến. Trần Việt đánh cái nhìn đầu tiên tới, liền thấy Giang nhung ôm Tiểu nhung nhung đứng ở đó chờ anh. Trên mặt hai mẹ con mang theo nụ cười sán lạn Cùng vẫy tay với anh Nhưng Trần Việt trước tiên Nghĩ tới lời dặn của bác sĩ Khi mang thai trước 3 tháng Thai nhi vô cùng yếu ớt Cảm xúc mất mát, kích động Làm việc nặng, vận động kịch liệt Cũng có thể dẫn tới tình trạng sinh non Tiểu Nhung Nhung đã 4 tuổi Nói thế nào cũng hơn 15 cân Giang Nhung ôm cô bé Ở trong mắt Trần Việt chính là ôm vật nặng Trần Việt xuống xe Vội vàng đem Tiểu Nhung Nhung ôm lại Trách cứ nhìn theo Giang Nhung Lời dặn của bác sĩ em quên rồi sao Giang Nhung nhìn anh Chỉ ngây ngớp hỏi lại một câu Lời dặn gì Trần Việt nhìn cô một cái Quả nhiên là quên mất Chuyện của người khác Giang Nhung đều có thể nhớ rất rõ Hết lần này tới lần khác Những chuyện liên quan đến chính mình Cô luôn dễ dàng quên Thấy vẻ mặt đầy tức giận của Trần Việt Giang Nhung cười ôm nước cổ tay anh Ngài Trần à Em đùa anh thôi Lời dặn của bác sĩ em đều nhớ rất rõ mà Cô rất quan tâm đứa bé này Làm sao có thể không chú ý những điều mà bác sĩ dặn dò chứ Nhưng cô quan tâm thai nhi trong bụng Cũng quan tâm tiểu nhung nhung Nếu em dám quên cứ thử xem Trần Việt một tay ôm tiểu nhung nhung Một tay ôm Sang Nhung Một nhà ba người từ từ đi vào trong nhà Sang Nhung tinh nghịch lẻ lưỡi nhìn về phía anh ngay Trần à hung dữ như vậy là muốn đánh người sao Tiểu Nhung Nhung vội vàng ôm chặt đầu của Trần Việt Ba không thể đánh mẹ Ừ vẫn là con gái của mẹ tốt Giang Nhung nhìn theo Trần Việt đắc ý cười một tiếng Em có Tiểu Nhung Nhung giúp đỡ Xem anh có thể làm được gì em Ừ đại Nhung Nhung cùng với Tiểu Nhung Nhung Chuẩn bị cùng nhau bắt nạt ba sao Nhung Nhung yêu ba Tiểu Nhung Nhung không nỡ để ba đau lòng Cũng sẽ không đánh ba Cô bé phải bảo vệ mẹ Cũng phải bảo vệ ba Trần Việt hôn nhẹ tiểu nhung nhung. Ừ, cục cưng của nhà chúng ta thật ngoan. Cả nhà ba người họ càng đi càng xa, nhưng nhìn theo bóng lưng cảm thấy vô cùng ấm áp. Kinh đô, nhà họ hứa. Ngài hứa nhìn vào bưu kiện vừa mới nhận được trong máy tính. Mỗi khi liếc mắt nhìn, trái tim anh ta liền thắt chặt lại, tay nắm con chuột máy tính càng di càng khẩn trương. Anh ta thậm chí còn không có phát hiện Trần Việt đã dùng thủ đoạn đối phó anh ta. Tình trạng tài chính của hứa thị đã rơi vào khủng hoảng Không chỉ là tình trạng tài chính rơi vào khủng hoảng Ngay cả mấy hạng mục công trình vừa hoàn thành Cũng có vấn đề lớn Hứa thị gần đây đang phát triển hai hạng mục bất động sản Việc kiểm tra thất bại vẫn còn vài thủ tục chưa hoàn thành Các bộ phận liên quan thực hiện một loạt các hành động chống lại họ Tốc độ nhanh, nhanh đến nỗi Ngài hứa còn chưa nghĩ tới phải ứng phó thế nào anh đã thua Điện thoại trên bàn anh ta đột nhiên vang lên Ngài hứa nhắc ông nghe hết Chuyện gì? Tổng giám đốc hứa Vì sao lại lớn tiếng như vậy? Trong điện thoại truyền tới một âm thanh nhẹ nhàng của đàn ông Thanh âm êm ái dễ nghe nhưng hết lần này tới lần khác Lại làm cho người ta cảm thấy chán ghét Anh là ai? Hồi lâu Ngài hứa mới mở miệng hỏi Tôi là ai không quan trọng Anh chỉ cần biết Chỉ có cậu chủ nhà tôi Mới có thể giúp anh cải tử hoàn sinh Chỉ có cậu chủ nhà tôi có thể đối phó Trần Việt Cậu chủ nhà anh Anh không nói cho tôi cậu chủ nhà anh là ai Tôi làm sao biết các người có thể thật sự đối phó với Trần Việt được hay không Mặc dù hứa thị đã xảy ra vấn đề Nhưng ngài hứa cũng không thể bị hai câu của người này hù dọa Người đầu dây bên kia cười lạnh một tiếng lại nói Vậy ngài nói xem Trong lòng ngài Ai có thể có năng lực chống lại thịnh thiên của Trần Việt nghe được vấn đề này ngài hứa thật sự có suy nghĩ cẩn thận nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không thể nghĩ ra người nào có thể chống lại thịnh thiên nghĩ tới nghĩ lui mấy chữ tập đoàn ly hiện lên trong đầu ngài hứa ông chủ lớn của tập đoàn ly cũng là người hoa hơn nữa giống như thịnh thiên đều có tiếng tăm rất lớn trên thế giới cả hai đều là công ty số một số hai người nọ ở trong điện thoại cứ liên tục nói cậu chủ nếu như anh ta Không nói dối Vậy cậu chủ trong lời nói của anh ta Chính là cậu ấm của tập đoàn Ly Diệp Diệp Thâm Ngài hứa cười lại một tiếng Nói Anh đừng nói với tôi Anh là người của tập đoàn Ly Người nọ đáp lại anh ta bằng một giọng cười nhạt Vì sao lại không phải chứ Anh Anh còn thật sự dám thừa nhận Anh còn mẹ nó cho rằng ông đây là kẻ ngốc Hay là y quy không có phát triển đầy đủ Nghe được đối phương thừa nhận Ngài hứa tự hồ thấy được hy vọng Nhưng lại không dám tin là thật Người nọ lại nói Số điện thoại của tôi là 139XX Khi nào bằng lòng tin tưởng tôi Thì gọi điện thoại cho tôi Tôi lúc nào cũng cung kính chờ đợi ngài hứa Ngài hứa hỏi đến cùng Nếu như anh thật sự là người của tập đoàn Ly Vì sao anh lại giúp tôi Cậu chủ nhà tôi làm việc Từ trước đến nay đều không cần lý do Người kia cười nói xong Quả quyết cúp điện thoại để cho Ngài Hứa nghe những âm thanh tút tút, biểu cảm ngây ngốc nửa ngày. sang Hân đẩy cửa đi vào, giơ tay trước mắt anh, cua cua hai cái. Vừa rồi là ai gọi cho anh thế? Một người tự xưng là người của cậu ấm tập đoàn Ly. Ngài Hứa ngẩng đầu nhìn về phía sang Hân, nhìn lông mày cong cong của cô ta, trong con ngươi mang nụ cười. Anh ta đem cô ôm vào lòng. sang Hân, cô có phải mong tôi bị Trần Việt đánh ngã không? Chúng ta là người cùng trên một chiếc thuyền, anh bị đánh ngã, đối với tôi có lợi ích gì? Giang Hân không nhẹ không nặng nói, lợi ích và nguy cơ đem hai người bọn họ buộc chặt bằng một chiếc khóa kiên cố. Ai cũng không được nghĩ đến việc bỏ lại đối phương, chỉ lo cho chính mình.